Mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh Youtube Đất Quê Radio Một kênh Youtube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng Để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương Sông nước, trữ tình Đất Quê Radio được về miền ký ức không thể nào quên. Chúc vui gặp lại quý bà con khán thính giả Trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy chúng ta gặp lại trong buổi tối ngày hôm nay huy xin phép phục vụ quý thính giả một tác phẩm của một tác giả rất là thân quen với kinh chúng ta được quý bà con yêu thích rất là nhiều đó là tác giả phương trà ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện ngắn có tựa đề con ranh con lộn xin mời quý thính giả cùng theo dõi Giữa đêm mưa giông ở xóm nhỏ những năm nghèo khó có tiếng người phụ nữ đang trên rỉ gào thét. Trong ngôi nhà lá đơn sơ của hai vợ chồng anh Sáu Nghĩa, chị Sáu đang quằn quại trong cơn đau đẻ. Ở xối mái nhà, dòng nước mưa đang chảy xuống trắng xóa như một tấm màn che. Chị gái Vịnh thành giường, cố lết từng bước ra ngoài cửa mà ngó ngóng. Tay chị bợ lấy cái bụng sắp sinh, miệng thì lẩm bẩm gọi tên của chồng. Anh Nghĩa, anh Nghĩa ơi Chị gục ở cửa Miệng chị nhăn nhó vì cơn đau Đôi mắt lại nhắm nghiền chịu đựng Anh Sáu lúc này đang cổng bà mụ tư trên lưng Hai người chạy băng trên miếng ruộng của ai vừa mới cắt Rạ mới đâm chọt vào chân Cũng không làm cho anh Nghĩa thấy đau rát Anh biết cơn đau của vợ đang chịu đựng Còn hơn mình gấp trăm lần Mấy bận dắp ngã ở bờ ruộng, anh vẫn cố dương người mà ngồi dậy, cố cổng bà mụ già trên lưng. Sau cái vất vả dưới cơn mưa rồng, anh Nghĩa cũng về tới nhà. Lúc này chị gái vợ anh đang mệt mỏi nằm vật ra nền đất ẩm thấp. Cả thân dưới của chị là một màu đỏ tươi. Đứa nhỏ cũng đã trồi ra được nửa đầu, ra khỏi cửa mình. Anh Nghĩa bế tóc vợ lên giường, bà mụ cũng lẹ tai mà vào đỡ tiếp. Bà mụn tư là bà đỡ già nhất ở cái xứ này. Với hơn 40 năm, bà đã đỡ hàng trăm thai phụ. Bởi vậy khi nhìn vào cương mặt tím tái của đứa nhỏ này, bà trút ra một hơi thở dài, rồi báo tin dữ. Chết rồi nghĩa ơi, không có thở nữa bây à. Hai vợ chồng lấy nhau đã hơn chục năm trời. Có lẽ là người mắng đẻ, đều đều cứ mỗi năm lại có một đứa con. Có điều ở cái tuổi gần 40 của mình Bên cạnh anh Nghĩa và chị gái Lại không có một đứa con nói giỏi Đây đã là lần thứ 8 Vợ anh sanh con Bà Tử ơi Làm ơn đi Lấy cái thải ra Còn cứu vợ con nữa Không đợi anh nhắc Bà mụ đỡ biết cái bổn phận của mình Bà liền dốc sức Ép bụng để lấy đứa nhỏ xấu xố Ra khỏi người chị gái Anh nghĩ ở ngoài cửa buồn Anh ngồi trịch xuống đất Mà dựa lưng vào vách Không hề còn chút sức lực nào nữa Anh nhớ lại chục năm nay Bao nhiêu lần hai vợ chồng đã cùng nhau ôm hy vọng Họ ngóng trong trong ngôi nhà này Sẽ có tiếng khóc tiếng cười của trẻ thơ Vậy mà lần lượt tụi nó đều bỏ lại anh chị mà ra đi Đứa vừa mới sinh Đứa thì được 2-3 tháng Cái cảm giác được làm cha mẹ còn chưa kịp lan tỏa thì đã bị dập tắt Bởi cái cơn sinh ly tử biệt Rồi ở sau nhà Bãi nấm màu nhỏ Đang chờ đợi đứa em thứ thám của mình Nghe tiếng vợ rên la trong buồn Bà lòng như lửa đốt Anh muốn đau thai cái đau đó Cực thai cái cực đó Nhưng ông trời đã sinh anh tra Lại là một người đàn ông à, Xanh rồi Xanh rồi nè Bà mụ ở bên trong Đang lấy khăn tắm nước mà lao mình cho chị gái Anh Nghĩa dán mạng đi vô Thấy vợ mệt lả nằm đó Lòng anh đau như đứt can đứt ruột Anh đưa tay lên tráng vợ Vén mớ tóc bết, Rồi ân cần hỏi "đa, em có mệt lắm không em Chị gái nhắm nghiền đôi mắt Ép hai giọt lệ nóng hổi chảy ra ngoài Tai chân chị sụi lơ nằm bất động Đầu chị ngoảnh đi Như đang giận hờn chi đó Nhưng chỉ biết giận ai Giận cái gì bây giờ nữa Thôi Vợ chồng mình lại có con khác Chồng mình sẽ có con thôi Em nghĩ ở đây B Bà tự lo cho vợ con dùm Rồi anh ngoái đầu nhìn lại tấm khăn lông Đang nằm bên cạnh Bà mụ tư cũng nhìn anh Anh đã quá quen với cảnh này rồi Anh lẳng lặng ra khỏi nhà Thất thần với tay lấy cây cuốc Đang đặt ở cửa sau rồi đi thẳng ra ngoài vườn chuối ngoài đó bảy cái mô đất nhỏ đang nằm ngập dưới dòng nước mưa anh không nói gì chỉ giơ cuốc lên cao rồi bổ từng nhát xuống lòng đất mưa nặng hạt nước như đang xối lên trên đầu của anh cái huyệt nhỏ nhanh chóng lộ ra nước cũng từ trên chảy thành dòng xuống mà ngập hết anh nghĩa bỏ cuốc lại xuống chân đi vô trong nhà Gỡ lấy một tấm ve dách Anh không nói lời nào Cứ lặng lẽ vừa cưa vừa đóng một cái quách nhỏ Tiếng cưa tiếng búa vang vọng khắp căn nhà Chị gái nghe tới đâu Lòng chị quặn đau tới đó Cái sự quen thuộc này chị đã trải qua 8 lần Trong suốt 10 năm nay Khi tiếng búa dứt Anh nghĩa vén buồn vào bên trong Cũng vẫn lặng thinh. Anh bỡ lấy cái khăn lông bọc đứa nhỏ Rồi ẩm ra bên ngoài Anh bỏ con vô quách Anh không dám nhìn mặt con Bởi anh sợ giọt nước mắt đàn ông sẽ không thể kiềm nén nổi Trong cái hiệu hút của đêm mưa Anh lại tự tay chôn lấy đứa con của chính mình Nghĩa, yeah. khoan đã Nghĩa Con của bay uh... Bà mụ tư lật đật ra khỏi buồn Bà đưa tay ngăn lấy anh bay đợi một chút đi Đi ra đây Ra chỗ này tao nói chuyện nè. Bà Tư kéo anh nghĩa ra tới xa chỗ giường của chị gái. Cho bà bắt đầu nói chuyện. Còn mày á, có khi nó là con lộn. Tao cũng nghi lâu rồi. Bà nói ra sợ mày phiền trách tao. Hay là mày làm dấu đi. Tao thấy chưa có ai mà sanh 8 đứa con đều chết hết 8 đứa. Bà không tin cũng phải tin thôi nghĩa. làm dấu sao bà tư thì uh, bay chặt một ngón tay của nó đi nếu mà đứa sau sanh ra vẫn đủ 10 ngón thì là do vợ chồng bay bị bệnh sinh con yếu ớt còn nếu mà đứa sau chỉ có 9 ngón thì uh, uh... bà tư ngập ngừng bà không muốn nói ra nhưng anh nghĩa hiểu chứ có chắc không bà tư dù gì cũng con mình sanh ra Chặt ngón tay của nó như vậy còn đau lòng lắm à, Nói chết rồi Không đau đớn gì nữa đâu mà tội nghiệp Tao nói mà bây không nghe Nếu nó mà là con tranh con lộn ấy, Thì khi vợ mày đẻ tới đứa thứ 12 Là nó bắt vợ bây cùng chết với nó đó. Cái đầu mụ mị của anh Nghĩa Trong giây lát đột nhiên Như vỡ ra mọi lẽ Đã tám đứa con chết đi Nếu như chỉ là sự trùng hợp Thì anh cũng rất muốn thử Bên cạnh anh đã không có con cái Anh không muốn đánh liệu Để rồi mất luôn cả vợ mình Anh Nghĩa chậm rãi bước dần về phía cái quách bên kia Anh nhìn vào tấm khăn trắng vương chút máu hồng Mà trút ra một hơi thở dài thường thường. Anh bế đứa trẻ ra ngoài Mở tấm khăn nhìn vào đứa con xấu xố Anh Nghĩa cầm búa lên tay Dứt khoát trở lưỡi búa Chặt lấy một ngón tay của đứa nhỏ Máu đen bầm từ ngón tay chảy ra Anh nghĩ gồng người của mình cứ ngắt Anh mau lẹ bọc lại đứa bé vào tấm khăn Rồi bỏ lại vào trong quang quách Anh lại hì hục đem quách ra ngoài Từng giọt máu trĩ ra khỏi quách rơi xuống sân Hòa với dòng nước mưa chạy khắp sân này Mặc cho mưa đang lớn Anh vẫn bỏ quách xuống huyệt Cái huyệt ngập nước nhanh chóng tràn lên Rồi anh lại lấy đất mà lắp xuống anh nghĩa như một người điên dại dưới cơn mưa đêm anh đã chôn đứa con vừa mới chào đời ngồi ở trong nhà ông năm cai anh sáu nghĩa lộ nét buồn bã trên gương mặt của mình giọng nói tràn trề dễ bi ai ông năm ơi ông năm là người học cao hiểu rộng Ông giúp giùm vợ chồng con với Nếu mà nó thiệt là con lộn ấy. Thì Anh vừa thở dài vừa tạc lưỡi Vì không thể nói hết Cái suy nghĩ trong già của mình ra Có điều ông năm Cai hiểu chứ Ông ngồi chống một chân Lên cái ghế đẩu tay đưa ly trà lên môi Vừa nhấp vừa thổi Uống lấy một ngụm Ông mới nói với anh vậy để tao quạt gọi dòng nó lên hỏi coi sao Nếu mà nó là con lộn mệt Thì tao sẽ dẫn nó đi tù Quyên nó buồn bỏ Mà tha cho vợ chồng mày Dạ Dòng năm tính mận ra sao Để con về chuẩn bị Rồi sáu nghĩa chân cẳng vội vã Trên bờ ruộng cao Băng qua hàng dừa chạy dài xa tích Cả cái nón lá trên đầu Cũng bị hất ngược ra sao Anh đi thẳng ra chợ Gói ghém ít đồ đạc vô cái vỏ đệm Rồi cũng lẹ làng mà quay trở về Chị gái nằm ở buồn trong Sáng giờ chị nằm khóc thúc thích Anh khuyên chị mấy lần chị mới chịu thôi Bà Tư có nói Người mới sanh dễ lên cơn máu sản hậu Không được quá độ đau lòng Lúc nãy bà Tư mới qua thăm Đương ở trong buồn mà lao mình cho chị gái Tội lắm Chị từ lúc 6-7 tuổi thì đã mồ côi Chị lớn lên cùng với bà ngoại Anh Nghĩa cũng vậy Cha má mới mất chừng đâu 3 bốn năm đổ lại đây thôi Bây giờ mỗi lần đẻ chữa coi cút không có ai lo Cũng hên còn có bà mụ tư Thấy thương vợ chồng mắng đẻ Và cứ đơn chiếc một mình Nên bà lúc nào cũng hết lòng giúp đỡ Anh Sáu Nghĩa lúi húi Ở sau giải mộ của tám đứa con Anh bày ra một cái bàn cúng Trông đơn giản nhưng đầy đủ lắm Ở giữa bàn có cái bát nhang Bên trái là bình bông cúc vàng Bên phải là dĩa trầu cao Phía trước bài thêm một sắp giấy tiền vàng mã Và ít gạo muối Anh còn đang xếp mấy thứ trái cúng lên dĩa Thì đã thấy ông năm cai Đã bọc mấy hè mà đi vô Ông không đi ngõ chính Bởi anh Sáu đã dặn rồi Anh không muốn vợ mình biết chuyện chi hết Thấy anh Nghĩa đã chuẩn bị xong rồi Ngó một lượt cũng thấy đủ đầy hết Ông Năm mới biểu Mày vô chứ còn sâu đi Để ở đây tàu lầm Anh Nghĩa tuy cũng luyến không muốn đi Nhưng ông Năm dặn như vậy Anh không dám cãi Anh liền nói Có cái gì thì ông Năm cứ biểu Con ở trong bếp nè Không có đi đâu xa Ừ vậy cũng được Anh Nghĩa đặt dĩa trái cây lên bàn Quay đầu bước đi mấy bước Lại ngóng cổ mà nhìn lại Anh ở trong bếp, vẫn không khỏi tò mò mà nhìn ra ngoài. Ở ngoài đó anh thấy ông Năm bắt đầu cầm lên mấy cây nhang ngẩng đầu mà khấn. Giải kết, giải kết, giải hoàn kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Chữa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Đôi trước Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật Dược sư Phật Tiêu tài diên thọ Dược sư Phật Tùy tâm mãn nguyện Dược sư Phật Nam Mô Dược sư Hội Thượng Phật Bồ Tát Ông Năm ngước mặt lên nhìn Xung quanh mọi thứ đều tĩnh lặng như không Dòng gì không thấy xuất hiện Dường như đoán biết điều gì ông lại bắt đầu đưa bàn tay của mình lên để bấm đốt. ông vừa bấm tay vừa lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong miệng. chỉ thấy ông năm từ từ bỏ tay xuống, trầu rĩ mà trút một hơi thở ra. ông vai người vô trong nhà, cũng thấy anh nghĩa đang ngó đầu dòm ra. ông đưa tay lên quắt. ra đây con. anh nghĩa đứng dậy khỏi cái ghế đẩu, tất tả chạy ra chỗ ông năm. sau rộng năm. Nó, nó có chịu đi không vậy ông? Ông Năm vừa có chút rầu lo Lại như vừa nảy ra một suy nghĩ gì đó Ông trấn ăn Nó bây giờ không thấy ở đây nữa Tàu gội nó cũng không có chịu lên Có khi nó trốn tàu rồi Mà cũng có khi là do mình suy nghĩ nhiều quá thôi tôi vợ mày bây giờ cũng đã khỏe Mày cứ đợi thêm đi Nếu đứa con sao mà nó có dấu mất ngón tay thiệt Tại lúc đó hẳn tính Chứ còn bây giờ nó không chịu lên Ép cũng không được Hai người họ đứng ở vườn sau Nói chuyện mất một hồi lâu lắm Ông Năm cứ dậy lủi thủi ra vậy, Còn anh Nghĩa thì ở lại Mà dọn dẹp tàn cuộc Mới đầu anh còn mong mỏi Ông Năm sẽ rước được trong con mình Nhưng rồi mọi sự chỉ còn là thất vọng mà thôi Rồi mới đó mà đã một năm, chị gái đã lại có bầu Có biết bao nhiêu người ở sau lưng thường nói rằng chị mạng quá lớn, cứ đẻ đứa nào là khắc chết đứa đó. Lời nói theo gió lọt vào tai chị, nhưng chị cũng ngậm ngùi chịu đựng cái sĩ vả của người đời. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, chị gái đã quen với cái mang đau đẻ nặng. Mới sáng ngủ dậy, chị nghe bụng mình chặn xuống. Em bé cũng dường như chồi đạp nhiều hơn. Đứa trẻ này Từ lúc biết máy Nó đạp chị dữ lắm Nhưng chị gái mừng Chị mừng vì đây là dấu hiệu Của một đứa trẻ khỏe mạnh Dấu xanh đã rõ Chị mang thai đã lần thứ chín Cho dù chưa từng đi tới bệnh xá Chưa từng biết mặt mũi ông bác sĩ ra sao Nhưng chị vẫn biết mình đang trở dạ Mấy hôm nay anh Nghĩa đang bận biểu Với hai công ruộng nhà vừa mới xạ xong Lại phải đi mừng dần công cho mấy người trong xóm Bữa nay có mình chị gái mà thôi Chị thấy trong mình khó ở liền y ạch lội qua nhà hàng xóm bên kia Chị gái dịnh tay vô thân cây nhãn ở đầu ngõ tay kia đưa lên ngoắt thằng nhỏ đang bắn cu li ở đằng trong sân tí à, cha thêm sáu biểu chút đi con Thằng tí thấy mặt mà chị nhăn nhó Nó bỏ mấy cục cu li lại vô trong lỗ Rồi cắm đầu chạy ra Tiếm sáu kêu con chị dạ Tiếm sáu bị gì mà nhìn có bộ đau quá vậy Chạy ra ruộng Kêu dùm chú sáu nghĩa Con nói tiếm sáu sắp sanh em bé Ý lẹ đi tí ờ, Dạ dạ con đi lên Thằng nhỏ lập tức co dò lên chạy biến đi Bỏ lại chị gái một mình Ôm cái bụng bầu khó nhọc Mà quay trở về nhà mỗi lần đau đẻ chị mất có khi hơn một ngày mới xanh Nhưng mà đứa bé này Giờ mới đau lúc 7 giờ sáng Thì gần trưa chị đã chằn bụng nhiều Biết ý, ý Chị È e ạch đi nấu nước nóng Gội đầu tắm rửa sạch sẽ Chuẩn bị hết mọi thứ Cho cuộc vượt cạn tới đây Anh Sáu Nghĩa trở về Anh lúng ca lúng cuống, vẫn như lần trước Thấy vợ nằm trên giường quằn quại với cơn đau Anh liền dội vã chạy đi tìm bà Tư Bà Mụ với cái giỏ trên tay cấp bách mà chạy vô nhà bà nghe tiếng la hét của chị Sáu từ ở ngoài sân cái tiếng la này đâu phải là của người đàn bà sanh con so mà là của một người phụ nữ đã sanh con tới lần thứ chín chị gái mím chặt bờ môi hàm răng cũng nghiến vào nhau phát ra âm thanh ken két cứ mỗi lần thay gò chị lại gồng mình mà hét ra một tiếng cho ác bớt đi cái cơn đau bà tư vô buồn Nhìn thấy nước ối vừa mới vỡ ra lên láng Cùng với máu dưới sàn nhà và biết tình hình bây giờ cấp bách lắm Trời dần đổ về chiều Chị gái vẫn còn vất giả với cơn đau riêng mình Cứ 10 phút cái thai lại gò Cơn đau lại bẻ gãy xương khớp Xé nát da thịt mà kéo về Chị gái tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn Một mình chống chọi lại cơn đau Sau cái lần này Đứa con mãi mà chưa chịu rời khỏi lòng tử cung của mẹ Nó cứ nằm đó Lâu lâu vương tay Đạp chân Như muốn hành xác người mẹ của mình Lúc trời chạng dạng tối Cơn rặn đẻ mới bắt đầu xuất hiện Chị gái theo cái kinh nghiệm của mình Cùng sự thôi thúc của bà Tư Chị lấy hơi đều Rồi rặn theo từng nhịp Cái đầu đứa trẻ đã ra ngoài Bà Tư chỉ sợ thai ngược Bởi trước nó Cũng đã có hết ba anh em là đẻ ngược rồi Mỗi lần như vậy Chúng nó đều chết ngay lập tức Đỡ được cái đầu Bà Tư nắn cho xương vai đứa nhỏ hơi ép lại Lúc nó trôi tuột ra khỏi người mẹ nó Bà Tư thốt lên hai tiếng trời ơi Kèm theo tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời Là đôi mắt sợ hãi đầy thất thần của bà Tư Anh nghĩa vừa nghe thấy tiếng động. Anh liện tóc màng mà đi vô xem. Bà Tư rung rung cắt dây rốn cho đứa nhỏ. Bà lấy khăn lao mình cho nó, rồi đưa nó cho anh. Anh ngó vợ, thấy vợ mệt lừ nằm tiếp đi. Anh chỉ nói, chị Tư, cô vợ còn sau rồi? Anh tiếp lấy đứa nhỏ cho bà Tư săn sóc vợ. Nhưng bà cứ đứng sớ rớn, làm cho anh phải hỏi lại. chị Tư sao vậy? Vì, vì coi còn nhau thai ra hết chưa? Rồi cho vợ con uống thuốc cầm máu với Nghĩa ơi mặt mà, Mày coi đất đứa nhỏ Bà Tư đưa bàn tay của mình lên Chỉ vào ngón cái Mà ra dấu với anh sao Nghĩa Lúc này anh mới chợt tỉnh ra Anh kẻ dở cái khăn ra Ở bên trong đó là một đứa bé trai bụ bẩm Gương mặt đáng yêu lắm Anh Nghĩa thoáng một nét cười Cái cảm giác làm cha từ đâu đang ùa về Bao lấy trái tim của người đàn ông cằn cỗi. Nhưng cái vui vẻ chưa được kéo dài Anh đã lại nhìn xuống bàn tay của đứa con Ở bàn tay trái Đứa bé chỉ có bốn ngón mà thôi Anh Nghĩa đứng không còn vững nữa Anh Trung rảy ẩm không chắc đứa bé trên tay Bất giác đặt nó xuống tấm giạc bên ngoài của bồn ngủ Anh nhìn đứa con của mình Lại nhớ về đứa con năm ngoái Chính anh đã chặt đi một ngón tay để làm dấu Anh ngồi thất thần nhìn đứa bé Cái ánh đèn dầu bị gió thổi qua leo lét in bóng anh lên vách nhà Anh ngồi bó gối Nhìn đâm đâm vào đứa trẻ mới sinh Anh ngồi lâu lắm Tự hồ như thời gian với anh không là gì cả Đến khi vợ anh đã cầm máu xong Nằm ngủ ở trong giường Thì anh mới bị bà mụ tư gọi cho sực tỉnh Nghĩa ơi Đúng nó rồi đó Mày phải nghĩ cách thôi Chứ đã đưa thứ 9 rồi còn cái gì? Anh đã nghĩ từ nãy tới giờ. Nhưng anh nghĩ mãi mà chẳng ra được. Anh buồn bã hỏi lại bà Tư. Vợ con sao rồi Tư? Nó ngủ rồi. Lát nữa mày kêu nó vậy á. Đút một đi sữa bò lấy sức nghe không? Nó xanh chín lận rồi. Xương cốt khư hết. Có bầu đứa nào nó cũng rút con vợ mày còn xương với da. Phải cho nó tẩm bổ nhiều ạ. Dạ, vậy tụi đứa nhỏ này phải làm sao? Bà tư trúc ra một hơi khó khăn Bà cũng ngồi xuống tấm vạt Làm cho nó phát ra cái âm thanh cọt kẹt Bà bổ vào hai bàn tay của anh Nghĩa An ủi anh Mày phải đi kiếm thầy dạy trấn nó lại Nếu vợ mày nó cứ tiếp tục có bầu Nó sẽ lại đầu thai vô nhà mày tiếp Tới đứa thứ 12 á Vợ mày không có qua khỏi đâu Trên tấm giạc đó có ba người Một bà già Một người đàn ông Và một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Họ cứ ngồi ở đó mãi một lúc Mà nhìn nhau không nói lời gì Trời sáng Chị gái cũng đã khỏe hơn Nhưng vẫn chưa đi lại được Chị nằm trên giường nhìn đứa nhỏ Mà buồn bã nói tôi nghiệp sanh con không lành lặng như chị Sau này lớn bạn bè chọc kẹo tôi nghiệp nữa sanh đứa con nào Chị cũng mong nó có ngày không lớn Mặc dù đã mất tám đứa liên tiếp Nhưng chị chưa bao giờ mang suy nghĩ xấu Sợ hãi đứa con mới sinh Sẽ giống như anh chị của nó Anh Nghĩa đúc hết chén cháo cho vợ Anh nở ra một nụ cười ít niềm vui Anh nói Em nằm đây đi, anh đi công chuyện một chút Lát nữa anh về liền nha Anh nói rồi thì đem cái chén bỏ ra ngoài sàn nước Một mạch anh đi thẳng ra ngoài hướng chợ đồn Vẫn cứ y như một năm trước Cái khắc khổ năm nay lại in rõ hơn nhiều Anh ngồi mà kẹp hai tay vô trong giữa đùi Rặn ra từng câu chữ Nó là con lộn thiệt rồi Bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa Ông năm mình Ông phải cứu vợ con mới được Hai người hết thở ra rồi lại thở vô Cái bình trà cặn gần sát đáy Thì anh Nghĩa mới chịu đứng dậy mà quay về nhà Anh đi mất nửa ngày Chị gái ở nhà sốt ruột hết sức Nhưng vẫn chưa thấy chồng đâu Chị nhích từng bước trón trén mà đi ra cửa Vừa thấy vợ đứng đó Anh liền chạy vô nhà Gió mái không à, em đi đâu vậy? Đấy hai cục bông gọn nhét cái lỗ tai ra Bà thử nói em phải tình dưỡng nhiều mà Anh dịu vợ vô bên trong Cố mà vớt đi mấy câu hỏi của cô Nãy giờ anh đi đâu mà lâu quá vậy Em ở nhà trong dữ lắm <cười> ừ, em nói chưa Thịt co tiêu ăn với canh chuối nha Chị hừ một tiếng cho bật cười Chị hạnh phúc từ cái lúc lấy anh Mọi điều tốt đẹp anh đều nhường cho chị cả Anh nghĩa lại quay ra, nét cười cũng lập tức bị biến mất đi. Nhìn vợ đang cho con bú, tự nhiên lòng ruột của anh quặn lên những cơn đau thắt lạ kỳ. Những câu nói của ông thầy năm cai lại một lần nữa vang lên trong đầu anh. Phải trấn dòng hồn con quỷ nhì đó lại, không thể để nó đầu thai lần nữa vô nhà của con. Nếu không khó mà tránh được tài quả rồi. Anh vô tức đập tay vô cái cột nhà nghe cái chát Anh hận bản thân mình quá kém cỏi Không thể bảo vệ được cho vợ cho con Anh bưng cơm vô buồn cho vợ Nhìn chị gái một hồi Anh khó khăn mà thốt ra mấy chữ à, Anh nghe ông năm Cai nói Vợ chồng mình sanh con khó nuôi lắm Ông biểu mình đem con đi cho người ta nuôi Thì mai ra nó mới sống được Chị gái giật mình Chị nuốt xuống muỗng cơm khô khóc Rồi mới trả lời được Sao sao lại đi cho Mình trước ruột đẻ ra Lại đem cho người ta không vậy sao à, Không phải không phải vậy Mình đem cho là để hình thức vậy thôi Đợi giáp tuổi của nó đó Mình lại đem vậy Nhưng mà cho ai Lỡ người ta bắt đi luôn Cho biết cái đâu mà mình đi đồi lại Ờ, cho cô ba nuôi dùm Cô ba là cô ruột của anh Mình có thể nhờ được Con nó chỉ mới sanh có mấy ngày Mình nên đem đi cho sớm Chứ mà Anh nói tới đó Thì đột nhiên dừng lại Anh biết có những lời tốt hơn nên giữ trong lòng Chị gái nghe mà cũng xui theo Chị thương đứa con này Nhưng chị càng không muốn nó phải chết Từ ngày đó Anh Sáu Nghĩa lẳng lặng như một cái bóng Chờ đợi đến ngày mà thầy Năm Cai đã định Hôm đó là mùng 6 tháng 5 Anh Nghĩa tuy trong lòng có đôi chút trong ngóng Nhưng cứ càng tới gần Anh lại càng trục trè sợ hãi Ông Năm nói Nó không phải con anh Nhưng dù gì đi nữa Vợ anh cũng rất ruột đẻ ra nó Không thương làm sao được Sáng sớm mùng 6 Anh đã dậy từ sớm rồi Ờ mà đâu phải anh dậy sớm Từ đêm qua tới nay anh có chợp mắt được chút nào đâu Hai giờ đêm Anh Nghĩa lục đục ra khỏi giường Đứa trẻ vừa mới bú đêm xong Mẹ nó đã thiếp đi vì sự mệt mỏi Anh rón rén bế nó ra khỏi giường Rồi đi thẳng ra ngoài bãi đất Xa tích ngoài ruộng của ông cả chính Anh Nghĩa đứng một mình ở đó Anh dựng cây đuốc xuống đất Rồi cũng ngồi thập xuống mà ôm đứa con thân Ở ngoài này ông Năm Cai cũng đã đợi sẵn, ông giúp anh dọn một cái bàn lễ, cũng đầy đủ bông hoa trái cây, cao trận muối gạo vàng mã, y như hồi năm ngoái. Tuy nhiên lần này ông Năm còn đặt trên bàn một tô cháo cùng với một cái thủ dĩ heo. Thấy anh ra, ông cũng vội vàng mà chạy tới. Ông Năm vạch bàn tay đứa nhỏ ra, quả là chỉ có bốn ngón. Cần làm thì làm sống đi mày, để không kịp bây giờ đó. Anh áp đứa nhỏ vô lòng mình Thốt lên mấy lời tha thiết lắm cha xin lỗi con Nhưng mà con đừng có đầu thai vô nhà mình nữa Mẹ con đã khổ lắm rồi Anh ngồi đó thủ tỉ với đứa con Giờ nói mà nước mắt cứ lần lượt trào ra khỏi trọng mắt Sau mấy lời đó Anh sao nghĩa khó khăn ẩm con ra bờ ruộng Trong cái tối mờ của những đêm đầu tháng Anh nhìn thấy đôi mắt long lanh của con Như cố mở to nhìn kỹ gương mặt của cha mình Dù thương con Nhưng ý anh đã quyết Anh không thể mềm lòng Anh ngồi trên bờ ruộng Nước ngoài bờ kinh đang lớn Cái bọng ở đầu bờ ruộng cũng đang chảy róc rách vào Nước càng lúc càng dâng lên cao Anh nghĩa cũng thẩn thờ đặt con của mình xuống đó Có vài ba cái cựa quậy nhẹ nhàng nhưng rồi cũng nhanh chóng mà im bặt đi cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ sơ sinh cũng mất đi sự sống mà cha mẹ nó ban tặng cho khi hơi thở yếu ớt của đứa bé đã không còn nữa anh nghĩa đau đớn bồng con trở lên anh vuốt đi giọt nước mắt đang lăn trên má rồi tiếp tục những việc mà anh cần phải làm anh bước lại gần chỗ cây đuốc định lau mình lau mẩy lấy đồ khô mà thay cho con Nhưng ông Năm đã ngăn lại Bây giờ con lột hết khăn khước áo quần của nó ra đi Rồi bỏ nó vô cái hũ sành này nè Ông Năm chỉ vô cái hũ sành của mình đang để ở dưới đất Rồi hối thúc Đứa nhỏ xanh non chỉ hơn 2kg Nhìn chẳng khác gì một con mèo Anh nghĩa mau mau theo lời ông Năm mà làm Anh cũng lẹ làng cởi bỏ quần áo của đứa bé Đặt nó nằm gọn ở trong hũ hai người lén lút ở cái gò đất hoang ai cũng ráo riết trong làm mau cho rồi ở trong cái gò đất này cây cối rậm rạp ít ai lui tới anh bỏ con vô hũ vừa mới bỏ tay ra đã thấy ông năm cũng móc giấy bùa trong cái vỏ đồ ra từ lúc nào ông đặt tờ giấy vàng lên trên bàn lễ lấy một hơi thiệt sâu rồi bắt đầu họa phù miệng không ngừng lẩm bẩm đọc chú Hạch hạch âm dương, nhập xuất đồng phương, ngô sắc khư phụ, phổ tạo bất tượng, khẩu thổ tam muội chi quả, nhẫn phóng như nhật chi quang, kim càng gián phục, tróc chư yêu quái, qua nhị các tượng, tả thiên thiên lực sĩ, hữu dạng dạng tinh bình cấp cấp như luật định Ông Năm đọc hết một hơi. Đọc xong câu chú Thì lá phù cũng được vẽ xong Ông cầm lá phù trên tay Mà dán vào miệng hũ Cuối cùng mới dám úp cái nắp lên trên Trời đất lúc này chuyển nhiều mây Gió cũng nổi lên mạnh mẽ Ông Năm nói Vậy là xong rồi đó Bây giờ chôn nó xuống đất Không bao giờ nó còn có thể trồi lên và đầu thai vô bụng của vợ con được nữa Ông Năm nghiêm khắc mà nhìn xuống cái hũ xanh. Dậy tai nói với con quỷ gì? Ta đã một lần muốn trước dòng đi dạy dỗ Nhưng dòng vẫn cứ cứng đầu Đừng trách ta phải làm nặng tai. Ta không quỷ hồn người lập tức Là còn để cho người có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp khác Khi nào đủ duyên Sẽ lại có người giải thoát Anh Nghĩa dốc hết sức Bữa từng nhắc cốt xuống nền đất gò Anh quyết phải đào sâu chôn chặt Bí mật này khi sống anh để bụng Lúc chết cũng sẽ mang theo Trời dần hừng đông Người ta nhìn thấy anh xấu Nghĩa lững tưởng băng trụng mà đi về nhà Anh về nói với chị Sáu Anh em con đi gửi cho cô ba rồi Không sao nữa đâu Chị gái biết anh ẩm con đi từ đêm Chị nằm đó buồn mà giận Chị giận ai cũng không biết Nhưng cứ nằm đó dài mặt vô trong Anh Sáu biết mình đã mang tội với một đứa nhỏ Nhưng là một người chồng Anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa Khi chị gái vừa ra tháng Chị nhận được tin giữ từ chồng Anh Nghĩa báo tin với chị Đứa nhỏ gửi ở nhà cô ba Lên cơn sốt kinh phong rồi chết Một lần nữa chị gái lại rơi vào đau khổ Nhưng anh Nghĩa biết rằng Chị chỉ đau hết lần này rồi thôi Sao sẽ không còn khổ đau gì thêm nữa Thời gian thấm thoát tôi đưa bởi đó mà đã mấy chục năm sau rồi Giữa cái trời nắng gắt Có một người đàn ông trên vai Vác lấy kỳ cuốc Tài kia đang dắt đến một con trâu. Một người một trâu cứ dậy, băng xẹt qua cánh ruộng rộng lớn. Ông ba dừng chân ở bãi cỏ cặp bờ ruộng, đóng xuống đất một cái cọc gỗ, rồi cột con trâu của mình ở lại trên bờ. Ông vui vẻ cầm cuốc tiến về phía trước, nơi có tớp đàn ông đàn bà đang nhổ cỏ lúa ở phía đằng kia. Mặc cho con trâu thỏa thích mà ăn cỏ, người làm việc người, trâu ăn kệ trâu. mãi cho tới khi trời chập choạng tối, người ta mới bắt đầu kéo nhau ra về. Hờn nè, về trước nghe chú ba. Hờn dạ, anh hai về trước, em dắt trâu em về sau. Ông chú ba cạp kiển bước lên khỏi bờ ruộng cao, vác cái cuốc của mình mà đi về phía con trâu đang thông thả nằm nhai lại. Ủa, bởi thấy nó nằm đây mà. Chú ba lật đật thả cây cuốc xuống, gõ giáo giác xung quanh tứ bề. Khi tầm nhìn phóng ra xa hơn, ông thấy con trâu đang lầm lũi mà đi vào cái gò đất ở xa đằng kia. Cái gò đất này bỏ qua mấy chục năm nay, từ lúc ông bà hội bị bắt đi vì tội làm chính trị, tới bây giờ nó vẫn trơ trơ ở đó, chưa có ai làm chủ mới cả. Vậy thôi mày ơi, trời tối rồi đó. Ông bà tiến dần về chỗ gò đất, thấy con trâu đã bước được cọc lên, trồi đi bậy. Giờ định nắm dây dàm dắt về Thì con trâu lại làm ra những hành động lạ kỳ lắm Con trâu đực vùng mình thoát khỏi chủ nhân Bước mấy bước chân Nhanh chóng mà đi về phía cái ụ đất sát bên Hai cái sừng trâu như đang lên cơn ngứa ngái Liên tục ủa xuống đất Hệt như một cái lưỡi cài Đất xốp vì mấy đám mưa dầm Con trâu mới ủi được mấy cái Thì một khuẩn đất đã bị xới lên ông ba thấy con trâu có vẻ kỳ quặc liền lấy trôi mà quất vào đích nó sừ đã, thôi vậy đi đi ông nắm lấy dây dàm con trâu kéo lại cho nó thôi ủi xuống đất nữa nhưng mà sức người làm sao bị được với trâu nó cứ trị đầu xuống đất như cào xới một thứ gì ông thả nhẹ tay ra rồi bước lần về phía ủ đất nơi con trâu đang tra sức muốn sang bằng trong cái mờ mờ của buổi chiều muộn ông thấy phía trong ụ đất lớn đang có một cái chum sành từ từ lòi ra ông mang cái gương mặt hớn hở mà tiến lại dùng tay bới phụ lớp đất quanh cái chum ra trời đất ơi cái gì đây có khi nào là hũ vàng hũ bạc của ông bà xưa giấu ở đây không à, nếu mà thiệt cái phen này mình giàu rồi trời phật phù hộ con cho con mở ra cái hũ vàng nuôi vợ nuôi con Nuôi cha nuôi mẹ Lại trời lại Phật Ông ba vừa nói Vừa đưa hai tay lên cao mà vái lia với lia Ông mới thêm một lúc nữa Thì cái chum đã hiện hết ra ngoài Dùng hai tay bợ lấy miệng chum Rồi dùng sức nhổ bật cái chum xanh ra khỏi mặt đất Cái chum cũ kỹ chắc đã lâu năm Phía trên được đẩy nắp kỹ càng Dùng dây mà buộc lại Phía ngoài hủ Ông ba nhìn thấy có mấy cái bộ quần áo mục nát Không nhìn rõ nhân dạng ra sao Lúc này ông vẫn cố tin trong đầu Là bên trong có vô số của cải thứ làm thay đổi cuộc đời ông Đưa cái hũ lên lắc lắc vài cái Ông nghe thấy bên trong là tiếng nước ọc ạch Ông ba đặt bàn tay lắm lem đất cát lên Mở lấy sợi dây cột miệng chum Mà lòng hồi hộp hết sức Từ từ vỡ cái nắp ra Một luồng tử khí từ bên trong sọc thẳng ra ngoài Tắp vào mặt ông ba choáng vắng Mùi hôi thối bế khí lâu năm Nài thoát ra Không thể so sánh với bất kỳ một mùi hôi thối nào Mà người ta có thể từng nghe qua được Ông ba ruột tay Làm rơi cái hũ xuống đất Nước bên trong cũng chảy ra ngoài Một dòng nước đen xì mà hôi thối lắm Nó làm cho ông ba không thể tới gần Mà phải cách ra mấy bước để ngó xem Trời càng lúc càng tối, ánh sáng không còn đủ cho một ông già gần 50 có thể nhìn rõ được. Ông lấy tay bịch lấy mũi miệng mình, tiến lại gần hơn để nhìn cho kỹ. Ở trong cái chum sành, chảy ra là một dòng nước đen và vài ba thứ gì đó lợn cận, không phân biệt được là cái gì nữa rồi. Ông lắc đầu, ngao ngán tự nói với con trâu: "Ôi, sùi quá mày ơi, lụng trong cái hũ cốt rồi." Thôi đi vậy Thôi quá. Ông bỏ lại cái hũ cốt nằm trơ ra trên nền cỏ, dẫn con trâu hoài quả, quay gót trở về nhà. Ông ba cứ ngỡ châm vàng châm bạc sẽ làm thay đổi cuộc đời khốn khổ của ông. Nhưng ông lại mở ra một cái châm cốt người. Có điều cái châm này sẽ làm cho cuộc đời ông có nhiều biến chuyển theo cái hướng còn tàn tệ hơn xưa. Cái hũ cốt giống dĩ nằm yên trong lòng đất Người đời ngàn lần không nên khơi lại Nhưng có lẽ đã là thiên ý Bắt buộc trong hồn của đứa trẻ năm xưa Phải một lần nữa Quay trở lại chốn trần giặc Bữa nay ông ba nằm trên giường Tai chân rung rẩy vì cái lạnh buốt giá Hàm răng ông va vào nhau lạch cạch Không thể nào mà tự chủ được Từ lúc đi ruộng về Ông cứ nằm co ro trên chiếc giường ọc đẹp Cái rung rảy từ thân người ông Làm cho cái giường không chịu nổi Mà khẽ kêu lên mấy âm thanh khó khét Bà bà bưng chén cháo nóng Chắc thiệt nhiều tiêu hành tới bên giường Rồi lây người chồng Ông ơi Ăn miếng đi Chứ để ngủ Ông ba vẫn cứ nằm đó Mệt mỏi và thất thần Bà ba và mấy đứa nhỏ Phải dùng đũa cạy miệng Mới có thể đút cháo vào trong Nhìn ông như một kẻ lên cơn sốt rét Làm cho cả nhà cũng lo lắng không thôi Sau một đêm đánh vật với ông ba Trời đã lại sáng Bà ba tất tả đội khăn đội nón Rồi rời khỏi nhà Chạy thẳng ra phía đầu chợ cái đồn Để tìm thầy thuốc Ông ba uống được chín thang thuốc Thì đã có thể bỏ chân khỏi giường Nhưng cái lúc này Ông chẳng còn nhớ nổi tên mình là gì nữa rồi Bà ba đi đâu không biết Nghe nói là cũng ở xa tìm được một bà thầy Bà thầy không nhớ tên là Chi Chỉ biết người ta gọi là cô Thục Cô Thục hôm đó tới nhà ông ba bằng xuồng máy vừa mới tắp vô bến Đã sai người nhà đi mua đủ thứ đồ Tới hồi xế chiều mới đủ cho cô làm một cái bàn lễ trong cũng đơn giản, chỉ có mấy bông hoa trái cây, vàng mã, gạo muối như những bàn cúng bình thường khác chứ không có hơn. Cô Thục đứng trước bàn lễ bắt đầu đốt nhang lên. Cô nhìn xuống tờ giấy ghi tên tuổi của ông ba, cho lầm rầm nói trong miệng. Bữa nay là ngày mùng 9 tháng 5, tôi làm lễ vật này mời dông về thụ hưởng. Sau khi thụ hưởng xong, Thì hãy trả hồn cho nam Trần Văn Ba 42 tuổi Vào ngày mùng 1 tháng này Bị dông bắt mất một hồn Ở phía đằng xa Khi khối nhang vừa lên Thì một dông hồn cũng xuất hiện Cái đối khác đã gọi nó tới đây Khi cô Thục vừa dứt lời khấn Nó đã xà vào ngay cái mâm cúng Rồi ăn lấy ăn để Cô Thục dòm nó Cũng chỉ mỉm ra một nụ cười người ta không nhìn thấy ai, chỉ thấy cô ở đó mà nói chuyện một mình. Lễ đã hưởng xong, bây giờ trả hồn lại cho người ta được chưa? Con Quỷ ngước lên nhìn, miệng mồm của nó vẫn còn vương vãi thức ăn. Chỉ tay về phía cây dừa cao nhất trên bờ ruộng ngoài kia. Nó nói với cô tục, "Trên cây dừa, lên đó mà kiếm." Cô Thục để cho nó ở đó mà hưởng lễ Cô cầm cái chuông lên tay Tiến thẳng ra ngoài ruộng, Tới chỗ cây dừa cao nhất mà con quỷ đã chỉ cho Mấy người trong nhà thấy cô bỏ bàn lễ mà đi Cũng lũ lượt mà lẻo đẻo nói gót Cô ngước đầu ngó lên Thấy quả thực trên đó có một vòng hộm Cô Thục liền khỉnh chuông Miệng cũng gọi tên Trần Giang Ba Bao theo thầy mà về Cô đưa chuông lên khỉnh thêm mấy cái nữa. Ông ba nghe người ta gọi tên mình, liền một mạch mà xuống khỏi cây dừa cao, rồi chui vào trong cái chuông của cô thuộc, đưa về. Cô đem cái chuông chứa hồn ông ba về nhà, ngồi bên giường ông mà gọi tên thêm mấy lần nữa. Ông Trần Giang Ba, bao mau trở về trong xác. Ông Trần Văn Ba, bao mau trở về xác Cái hồn thoát ra khỏi chuông Nhìn thấy xác mình Thì lập tức mà nhập trở vào Cô thột rót cho ông ba một ly nước thổi vào trong đó một hơi chữ bùa Rồi đưa ông uống Ông ba bỡ lấy ly nước Bồi dị cũng không khác gì một ly nước bình thường Nhưng khi vừa uống xong Ông đã dần hồi lại tâm thức Ông ngó giáo giác xung quanh Rồi dòm đứa con út Ờ Sao không kêu má mày cột tóc tài lại cho đàng hoàng Để cái đầu châm bơm vậy mày Nghe ông nói cả nhà ai nấy mừng vui dữ lắm Biết ông đã hoàn được hồn thành công Mấy người bu lại chỗ ông ba Kẻ nắng tai người bớp chân Hỏi hàng đủ thứ Ở bên này Cô Thục đưa cho người nhà một tờ giấy Bên trong là mấy chị thuốc bắc Bà ba không biết đọc chữ Xoay ngang xoay dọc một hồi rồi gãi đầu hỏi thiệt con không biết đọc cô làm ơn nói giùm cho con nhớ được không cô cô thục nhíu mài thở hát ra nhưng cũng cầm lại tờ giấy đọc cho bà ba nghe phan tả diệp đại hoàng phát tiêu thục địa đỗ trọng đương quy ờ... cô thục đương đọc bỗng như sực nhớ ra chuyện gì đó Cô ta liền trả tờ giấy lại vào tay bà ba Bà không biết chữ Nhưng mà thầy hút thuốc người ta biết mà Cô thụt rút tay vậy Vẫn điềm tĩnh mà ngồi trên bồ ngựa Cô lại nói tiếp Bây giờ việc nhờ giá đã xong Tiền cúng binh gia của tôi với là năm chỉ vàng Bà đưa đủ đi rồi tôi về sớm Bà ba như sực ra Bà cười xòe xòa Móc vàng đã chuẩn bị sẵn từ trong túi Bà móc ra cái khăn đã ố dàng. Lật mấy lớp thì lộ ra năm chiếc nhẫn trơn. Bà đưa cho cô Thục. <cười> dạ mừng quá cô ơi. Tiền của cô tôi chuẩn bị hết rồi. Mỗi chiếc là một chỉ. Cô coi kiểm tra lại đi. Cô Thục chỉ liếc qua một cái. Cô đưa tay lấy gọn cả chiếc khăn tay rồi nhét vào túi mình. Bỏ chân xuống đất sỏ dép. Cô mau lẹ nói. Chuyện xong rồi. chào gia chủ tôi về mẹ thằng hai lấy ghe đưa cô thục về đi con đứa con lớn nghe mẹ biểu thì lập tức chạy ra bến xuồng cô thục cũng gối ghém mớ đồ nghề trở bước theo sau bà ba liếu chiếu đi sau miệng không ngừng cảm ơn liên tục khi nghe tiếng ghe mái nổ giòn đi mất rồi bà mới ngoái đầu trở vô trong chồng đã lành bệnh tuy mất năm chỉ vàng ngọt sức nhưng đối với gia đình bà đó đã là một cái ưng trên cái bờ ruộng chỉ vỏn vẹn có một gang tay hai bà cháu đang nối đuôi nhau đi về phía nhà ông hai sáng cái giường dừa nhà ông hai nay cỏ một nhiều bởi nên ông mới mướn bà sáu về để mừng cho vợ ông đỡ cực ta nói cái nghèo cái khổ thì phải chịu Ai mướn cái gì mình làm cái nấy thôi Nhà ông hai sáng chỉ có một cái lối nhỏ dẫn vào Chính là cái bờ ruộng mà hai bà cháu đang đi Thằng Kha giữ bước những bước lẹ làng Vừa úp mặt vô trong gối xôi mà nội nó đã cho Hai bà cháu đi dọc ra hè Trồi tiếng tẳng ra sau giường dựa nhà ông hai sáng Ông hai thấy bà đã tới Liền đứng ở cửa sau Lên tiếng dặn dò Chị sao mừng dùng tôi hết ba cái liếp Mấy ngày thì mấy miễn mặn hết thôi nha Chị muốn lấy công ngài hay là cơ một lần rồi lấy hết Bà Sáu cắm con dao phai xuống đất ngẩng lên mà cười trả lời Chú à cho tôi lấy ngài công đi Về còn mua gạo nấu cơm cho thằng nhỏ nữa Nghe bà Sáu nói vậy Ông hai sáng bước thêm một bước qua khỏi ngạch cửa sau Ông bỏ tay vô túi Vừa cười vừa trả lời Hờ, Chị cứ ăn cơm bên này chợ tôi nấu cơm canh dư thêm một chút hai bà cháu cứ ăn tự nhiên khỏi mắt công về bến nấu nướng chỉ cho nó cực rồi ông vai người vô trong mà căn dặn vợ Nè bà ơi nấu cơm cho chị sáu với cháu nội chị ăn luôn nghe bà một tiếng ờ dài từ bên trong phát ra ông lại nói với bà sáu ờ thôi chị tranh thủ mận sống cho nó mắc trời mới sớm xương còn động nhiều đất cũng sấp hơn bà sáu lẹ tai mà dãy mấy cái bụi cỏ dưới đất, tăng kha lượm mấy trái dừa khô, đặt đít lên trái dừa ngồi ăn xong miếng sôi mà bà nội nó cho. bà sáu lẹ tai mà mừng, dù gì gia đình ông hai sáng cũng đối đãi nồng hậu, bà phải hết sức mà làm. thoát cái thì đã trưa, bà hai sáng ló đầu ra khỏi bếp mà lên tiếng gọi: chị sáu, chị sáu ơi, vô ăn cơm cái đi rồi mừng tiếp nè. Bà sáu ngó lên trời Thấy đã đứng bóng từ lâu Liền bỏ con dao xuống đất Bà biểu thằng Kha Nè vô ăn cơm đi con Bà nắm tay nó dắt đi vô nhà Ở trong nhà bà hai sáng đã chuẩn bị cơm nước xong Bà liền nhắc ghế mà mời Chị sáu với thằng nhỏ ăn đi Đừng có ngại chị hết nha Bà hai trở đầu đũa Gắp miếng cá kho cho thằng Kha Rồi bà nói chuyện ỡm rài chị nghe chuyện sớm mình, có con quỷ nhỏ không chị sao? Bà Sáu nghe hỏi thì ngước mặt lên, múc đồ đũa cho sạch, rồi mới hỏi lại. Hả? Cô hai nói sao? Tôi nghe không có kịp. Bà hai bỏ đũa xuống bàn, lơm lơm nhìn bà Sáu. Vậy là chị không có tưởng cái việc ở ngoài sớm rồi. Gần một tháng nay, á sớm mình có một con quỷ nhỏ, Không biết nó ngữ ở đâu mà đêm nào người ta cũng thấy nó lướt đi lạ lạ trên bờ lỗ lớn Bà hai nhẹ giọng lại một chút Chồm sát ngực vô cái bàn tròn Để mà nói tiếp Đó là con quỷ bắt hồn thằng ba Hồi mùng 9 đó Chị nhớ không? Trời ơi Bà thầy đó làm sao không tiện thể nhốt nó lại luôn Để chi vậy không biết Nó đi nhát hết người này tới người khác Bà sáu đờ người ra Bà liền hỏi lại Ờ đó là ma ở đâu vậy Sao lại phá số mình Ờ nghe bà thầy đó nói Nó là con lộn của người ta Nhiều năm về trước trấn lại trong cái hũ Ai về thằng ba tưởng hũ vàng cái mở ra Vậy là nó sống ra ngoài đó Nghe bà hai nói Bà sáu như động lại chút gì trong dạ của bà Bà lo lắng Buông chén đũa xuống mâm Mà hỏi tiếp phải đứa nhỏ tóc dài áo trắng quần đen cỡ tuổi thằng kha cháu tôi không cô hai ờ à, à, à. vậy té ra chị cũng biết ha à, à, tôi nghe nói thôi nghe đâu ai gặp nó là về thế nào cũng bệnh ừ đúng rồi đó là nó đó chị bởi vậy nay bớt đi đêm hôm lại chứ nghe nhà thằng ba tốn trước sau hơn năm chỉ vàng mới lành bệnh Trời ơi, nghe mà ngán ngược Bà Sáu lại cầm đũa lên Nhìn cháu nội Mà bà mang trong lòng một nỗi sầu lo dữ lắm Đường ngồi nói chuyện mâm cơm vẫn còn chưa xong Thì mấy ngoài hè đằng sau Có tiếng dép của ai lẹt xẹt đi tới Chị Hai à cũ chưa hay đi đâu mất trầu? Ờ ờ chưa Là bà Tám lui Bà Tám bước thêm mấy bước nữa Thì đã vào tới cái bếp này Bà liền nói Ủa chị Sáu ha Sao nay ăn cơm đây Ờ tôi mận cỏ mướn Cô chú hai kêu ở ăn cơm luôn đó mà <cười> Chị Tám ăn cơm không Vô lạng bảy chén nè Vừa nói bà hai vừa định đứng dậy lấy thêm chén đũa Thì bị ngăn lại Ôi sẽ ăn uống chị đâu Ăn một bụng rồi mới qua đây đó chứ Bà Tám ngồi vô bàn Bà xoa xoa cái đầu thằng Kha, rồi khen nó. Trời đất cười màu lớn dữ không? Ăn nhiều vô con. Bà hai bưng bình trà xuống, mời khách rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Đó, nãy giờ đương kể cái vụ con quỷ mà ông bà lỡ làm sảy đó bà Thắm. Trời đất ơi, hôm qua nó ăn gà người ta bà ơi. Tôi đi chợ mới nghe đồn nè. tiệc da gà cho dịch nó nổi cục cục luôn á. Bà Tám dằn cái ly trà xuống bàn cái cạch và chỉ tay bú xua mà nổi lớn Đồ quỷ ma đó mà tao sợ nó ha có ngon á bắt tao nè Tại ông bà ổng yếu Chứ mà gặp tôi đó hả Tôi nắm đầu nó tôi giật bập bập cho mấy bà coi Coi hiện ra đây tôi lấy quần lòng á Tui trồng lên đầu nó cho nó hết đầu thai luôn á Tới đó coi nó còn bắt được ai được Chứ ở đâu mà nhắc Bà Hai khiều tai bà Tám mà nhắc Có còn nít bà nói chuyện đàng hoàng cái coi bà nội bà tám vẫn còn thấy hậm hực trong lòng nên chưa chịu ngưng lại tôi có nói bậy chửi thệ cái gì đâu còn cái con quỷ đó hả từ bữa trời á tôi chửi sói đầu rồi bà nó làm gì tôi có làm được gì đâu sư thứ quỷ yêu gì đâu không bà hai muốn bụm cũng không bụm nổi cái miệng của bà tám lùi nên bà liền can vắng tôi biết rồi Mấy nay nghe bà chửi ôm hết rồi mà Tôi đừng có nói nữa Dạ miệng chết luôn bây giờ Chết chết cái gì Bà sao cứ lo xa Bà Sáu thì không nói gì Chỉ ngồi lúi húi gỡ xương cho thằng Kha ăn Mặc cho hai người đàn bà kia Vẫn còn đang luyên thuyên câu chuyện của họ Hết bữa cơm trưa Bà Sáu lại tiếp tục công việc của mình Bà dường như không mấy quan tâm Tới những việc không liên quan tới mình Mãi cho tới lúc chịu muộn, bà mới lại quầy quả dắt đứa cháu nội trở về nhà. Đêm nay căn nhà yên ắng lắm. Sau một ngày mệt mỏi, bà Sáu chỉ muốn chìm ngay vào trong giấc ngủ. Tăng Kha cũng đã nheo nhóc suốt cả một ngày. chứ vừa mới lên giường chẳng bao lâu, thì tiếng thở của nó đã đều đều, Báo hiệu cho một giấc ngủ ngon lành. Đêm nay với hai bà cháu là một đêm ngon giấc. Nhưng đối với bà Tám Lùi, Lại là một đêm kinh hoàng Nửa đêm rồi Mà mấy con chó nhà tắm Lùi cứ sủa lên in ỏi Tiếng chó đánh động mấy con chó ở trong xóm nè Làm cho chúng cũng hùa nhau mà sủa theo Tiếng chó ở xóm trong Rồi lại xóm ngoài Cứ thi nhau mà trống cổ lên Có tiếng của người đàn ông bên kia Đang dạy mấy con chó nhà mình Nhưng chỉ được giây lát Chúng lại như bắt gặp thứ gì mà hoảng hốt. Vừa sủa vừa tru lên mấy hơi dài, nghe mà lạnh gáy. Bà Tám bị phá ngang giấc ngủ ngon, liền trở nên bực dọc. Bà xách cái đòn gánh mở cửa đi ra, chửi đổng lên mấy tiếng lớn. Cái đám chó này, tụi mày có chịu im cho người ta ngủ không? Tao sến cho một đòn là thấy mẹ tụi mày bây giờ đó. Mấy con chó thoáng sợ uy chủ, liền ngậm miệng lại không dám sủa nữa. Vậy mà lúc bà Tám vừa định quay đầu đóng cửa, Tụi nó lại một lần nữa làm náo loạn cái sân này Bà tám quay đầu dơ cái đòn gánh lên cao Vừa định phóng ra đám chó ngoài kia Thì người ngợm bà bỗng đâu trở nên cứng ngắc Trong cái bóng tối đằng phía ngoài kia Bà thấy có một đứa trẻ con Đang lũi thủi mà đi dột Đứa trẻ giống y hệt những gì mà người ta miêu tả Là một đứa bé trai Với gương mặt trắng gần như tái nhật Mái tóc dài chấm tới gót chân Trên mình nó mặc một chiếc áo trắng Với cái quần đen dài lỏng thỏng Là con quỷ nhi Nó cứ như vậy Lướt đi lạ lạ trên mặt sân Bà Tám không biết lúc này Ăn trúng gan hùm mật gấu Hay là do bà quá sợ hãi Mà trong phút chốc Không còn biết phải làm như thế nào Bà cứ đứng đó như bị trời trầm Hai chân thì bị cứng lại Quai hàm cũng không còn lắp bắp nói được lời nào Con quỷ nhi càng lúc càng tới gần hơn Dường như biết được giới hạn của chịu đựng đã hết Hệ thần kinh của bà Tám cũng muốn giúp bà một tay Chỉ trong một giây Bà Tám lùi đã tự động Ngã ngang tra trở ngất xỉu Cũng y hệt như cái cách nó làm với ông ba Con quỷ nhi tiến lại chỗ bà Tám đang nằm Nó đưa tay lên đỉnh đầu Rồi kéo từ trong thân xác của bà ra một hộn. Nó lôi hồn bà Tám sền sệt dưới nền đất. Rồi cũng trong tiếng chó sủa dồn dập đó. Nó kéo bà ra khỏi nhà mà không một ai hãy biết. Bà Tám nằm đó, ngoài trời lạnh lẽo suốt cả một đêm. Khi trời gần sáng, mấy đứa con trai mới phát hiện ra bà. Lúc này tay chân của bà đã lạnh khóng hết rồi. Chừng như mạng sống chỉ còn năm ba phần. Không hơn không kém Mấy người con liền chở bà lập tức lên trạm xá Cũng may là cái mạng chưa tới số Bà mới thoát khỏi phen này Nhưng con quỷ nhi lại không có dự định tha cho bà thì phải Một hồn của bà bị nó giữ rồi Khó lòng có thể trở lại bình thường như người ta được Nó không làm cho bà Tám điên dại như ông ba Nhưng nó lại hành bà theo một cái cách rất khác Bà Tám từ bệnh xá trở về nữa lời cũng không dám kể cho con cháu nghe, dường như bị nó xui khiến hay là cấm khẩu rồi cũng nên. Bà tối ngày cứ im như thóc, lâu lâu lại ú ớ lên mấy tiếng than đau nhất ở trong xương. Bởi cái bệnh bà tám lạ, cho nên con cháu cũng chẳng biết đâu mà lận. Nghe bà than đau than nhất, mấy đứa tuổi nó cũng chỉ biết chở đi nhà thương. Nhưng rồi nào có bác sĩ nào khám ra được cái bệnh gì. Nghe nói người ta chuẩn đoán là bà bị ung thư. Có điều ung thư gì thì không nói Nằm nhà thương hơn một tháng Bà Tám xin được về nhà Bác sĩ cũng chịu lòng Bởi người ta biết rằng dù bà có ở lại bao lâu Thì bệnh tình cũng không thể nào chuyển biến tốt lên được Lần này mấy đứa con bắt đầu chuyển sang suy nghĩ khác Nếu tay y không thể chữa được cho má mình Thì đành tìm đông y mà trị Hồi đầu người ta đưa bà Tám Đi tìm mấy ông thầy thuốc bắc cũng có tiếng ở đây nhưng đã qua ba ông thầy giỏi vẫn chưa hút được thang thuốc nào. Có lẽ họ sợ cái bệnh quái lạ của bà Tám sẽ làm mất đi danh tiếng của mình, nên vừa mới bắt mạch xong, họ đã tự chối ngay lập tức. cho lại có người khác nhắc với bà Tám về bà thầy thuộc. Tự nhiên mấy đứa con trai con gái lại sáng dạ hẳn ra. Lần này ai nấy cũng quyết tâm trị cho má mình hết bệnh. Mới sáng ra nhà đã có khách, cô Thuộc thấy vẻ hớt hải của hai người con của bà Tám thì biết thần tài đã tới gõ cửa nhà mình. Cô đoan đã mời hai người vào bên trong. Qua mấy lời trần thuật thì cô đã rõ mười mươi câu chuyện. Cô Thục bình thản như không, tỏ vẻ đắc ý mà nói với hai người con của bà Tám lùi. Công chuyện đó cứ để tôi, tôi đã từng lấy hồn của ông ba trở về rồi, con quỷ này tôi biết nó mà. Trẻ hấn hở bắt đầu lộ ra trên gương mặt của hai người trẻ tuổi Nhưng không để họ vui vẻ quá lâu Cô Thục lại ra điều kiện Nhà ông ba thì khác Còn như má của hai cậu lại là nặng hơn Cũng tại bà ăn nói không biết giữ kẻ Bớ vậy nên mới chọc giận nó đó Bây giờ làm lễ cúng chưa chắc nó chịu trả hồn lại đâu Phải đánh cho nó một trận Thì mặt mai Tôi nói trước tiền cúng binh cúng tổ tới hai cây vàng gia đình nhắm làm được á thì tôi mới soạn đồ tôi đi hai người con của bà tám há hốc miệng nhìn nhau sững sờ. họ không nghĩ rằng cô thục sẽ lấy tiền công cao tới như vậy nhưng bây giờ cái tính mạng của má mình mới là điều quan trọng nhất cả hai sau một hồi suy nghĩ thì bấm bụng mà gật đầu nghe theo vậy là cô thục lại theo hai người trở về cái xóm nhỏ Có lẽ vì lần trước sinh hồn ông ba khá dễ dàng, nên cô Thục lần này tới đây mang theo nét tự tin, rất là đắc thắng. Về tới sớm, sự thực như vả vào mặt cô Thục. Cô bỡ ngỡ vì bà Tám đã yếu đi nhiều, cơ thể gầy gò và hốc hác lắm. Nhìn bà Tám nằm trên giường, tình trạng thiệt là nặng lắm rồi. Cô đưa tay bắt mạch cho bà, dạch bàn tay ra xem xét đâu đó cho kỹ lưỡng. Cô biết trận này khó lòng mà lấy hồn lại được Nhưng cái giá hai cây vàng Cũng không phải là con số ít Giờ lúc có một suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu Cô liền lên tiếng nói Phải đưa nữ này về lại chỗ của tôi Chứ ở đây khó lòng mà trị được đó Ít nhất mười bữa nửa tháng Hai cây vàng này cũng còn chưa đủ công nữa là Nghe cô thuộc nói bệnh của má mình khó trị Ai nấy đều lo lắng trong lòng Nhưng vào giây phút này Cô Thục lại khẳng định một lần nè Bây giờ muốn hết bệnh Thì phải để bà tới ở nhà tôi Rồi đưa trước cho tôi một cây vàng để tôi đi sắm lấy. Khi nào lành bệnh Thì đem thêm một cây xuống rồi rước bả về Chứ còn để bà nằm ở đây như vậy á, Thì coi liệu dọn dẹp nhà cửa Kêu hôm trước đi là vừa Khi mà bệnh viện đã trả người về Lòng dạ ai cũng rầu lo sầu não Ban hậu niệm cũng đã tới nhà mấy lần ai nấy đều dự là bà sẽ không qua khỏi coi bà như một người sắp chết nay cô thục đứng ở đây tuyên bố với mọi người sẽ đem mạng của bà tám quay trở về cũng coi như đang gieo vào lòng người ta một chút hy vọng trong cái nắng gay gắt của buổi trưa người trong xóm bu lại coi đông nghẹt người ta xem cô thục đưa bà tám đi họ lên xuồng mái một người thì che dù cho bà tám dựa lưng người thì cầm đuôi tôm mà dông xuồng ra khỏi bến Từ đó trở đi, người ta không còn hay tin tức gì của bà Tám nữa Bà Tám về tới nhà cô Thục, cũng chỉ là một căn nhà gỗ mái ngói bình thường. Hai người con trai con rể dìu bà vào trong. Cô Thục liền chỉ cho họ một cái giường ở đằng gian dưới. Họ đỡ mẹ nằm xuống. Bà Tám tuy đau nhức mệt mỏi trong người, nhưng sức của bà vẫn còn ngồi xuống đứng lên được. Người con rể để giỏ đồ của má xuống chân, nắm tay bà Tám mà dặn dò Bà ơi, má đầy ráng mà trị bệnh Nửa tháng sau là mình về nhà Cô Thục chắc chắn là trị được cho má Má nhớ thường phải niệm Phật trong lòng Nếu gặp con quỷ đó Má phải xin lỗi nó. Mặt mai nó mới tha cho má được Bà Tám bây giờ đã biết sợ chết Nước mắt bà cứ trào ra Anh rể cũng đứng dậy bước lên chỗ gian thờ, Đặt lên mâm một lượng vàng như đã hẹn Anh hết lời nài nỉ cô Thục cùi Cô thương thì má tôi không mới sống được Cô hết lòng Tụi con cũng hết sức báo đáp cô Không để cho cô phải phiền Cô thục đốt nhang lên trên bàn thờ tổ Không biết là khấn nguyện cái gì Mất một lúc sau mới quay đầu mà nói Hai cậu về đi Ở đây cơm nước thuốc men đã có tôi lo Mấy cậu không cần bận tâm quá về đi Hai người con tiếc nuối quay đầu nhìn má thêm một lần nữa Rồi rắm rứt đi ra khỏi nhà Thời gian trôi lẹ như chó chạy ngoài đồng Trong nửa tháng này Cái sớm bình yên tới lạ Cũng bởi do con quỷ nhi kia Từ ngày bà Tám về ở với cô Thục Nó cũng bận bịu rất nhiều Con quỷ từ đêm bắt ra hồn của bà Tám Nó liền lẫn vào ở trong người bà Cô Thục biết chứ Nó mỗi ngày đều dặn dẹo tay chân Ăn xương hút tủy Khiến cho bà Tám không ngừng trên la đau nhức Ngày đầu về cô lại xài cái chiêu cũ Dùng đồ ăn thức uống Rồi bắt nó phải thả hồn ra Nhưng những suy nghĩ của cô Thục Lại có vẻ như đánh giá quá tóc Con quỷ nhi này Cô lại như lần trước Lập ra một cái bàn cúng Rồi liên tục gọi con quỷ nhi Cô biết nó đang lẫn trong người của bà Tám Nhưng không có cách nào đánh nó bật ra ngoài được Cô lên tiếng năn nỉ đó. À, Cô biết số con là xấu khổ Bị cha mẹ mình bỏ rơi Cô thương con lắm Cô không muốn đánh con đâu Con nghe lời cô Trả cái xác này lại rồi đi theo cô nghe Theo cô thì có cô cho ăn uống Có quần áo mặc Đỡ hơn phải làm cô hồn dứt Dưỡng nơi đầu đường xói chợ mặc cho cô Thục có môi hết những lời lẽ Để khuyên giải dụ dỗ ra sao Cũng vẫn không có cách nào khiến cho con quỷ nhi Tự nguyện mà trở khỏi xác thậm chí nó còn không trả lời lấy cô một tiếng nào từ khi mới chết đi nó đã mang trong lòng một niềm oán hận trở thành quỷ rồi sức mạnh của nó không phải thầy pháp nào cũng có thể chế ngự được đêm nay cô tục ngồi một mình ở trong buồng cô lục cây vàng mà hai người con của bà tám đưa cho miệng liên tục tặc lưỡi rồi lắc đầu chẳng mấy chốc mà kỳ hạn nửa tháng đã tới mới sáng ra đã thấy người nhà bà tám Đã có sẵn ở ngoài đầu ngõ nhà mình Trong lòng cô Thục quả thật rối bờ dữ lắm Cô ra cổng Mở cửa Nhưng không có ý muốn cho họ vào bên trong Chặn đám người ở bên ngoài Cô Thuộc tiềm đạm mà nói chuyện Sao tôi chưa nhắn mà mấy người xuống sớm quá vậy? Con gái bà Tám đang đứng ở đầu Liền lên tiếng mà thưa Dạ tôi nghe mấy đứa em về nói lại là cô hẹn nửa tháng sau xuống rước má về nay tới hẹn rồi đó cô má tụi tôi bây giờ sao rồi bệnh đã dứt hẳn hay chưa cô tục hơi đơ ra một chút nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh à, bà tám cũng đỡ hơn được lúc mới xuống đây có điều chưa có dứt được chắc phải trị thêm một thời gian nữa mới mong là về được đó chứ vậy cô mừng phước cho tụi tôi vô thăm coi này, má phải được mấy phần em cô Cô Thục nghe người nhà của bà Tám muốn vô thăm Thì lật đật chối liền à, Không được Người bệnh đang trong thời gian trị Là không có được gặp ai Hư bộ khư đường của tôi hết Bây giờ mấy cô cậu về trước đi Dăm bữa nữa khi nào bà Tám lạnh rồi Tôi nhắn người báo tin cho hai Tôi về đi mấy cô cậu ơi Cô Thục vừa nói tay vừa đóng sầm cánh cổng lại Làm cho mấy người ở ngoài ngõ ngơ ngác nhìn nhau dự là bữa nay đi thăm má rồi trước má vậy, Ai về cả cái cổng người ta cũng không cho mình qua Vừa thấy bất ngờ Lại vừa ấm ức Mấy người họ chưa dội về Mà tấp vào cái gánh chè bến đò nghỉ chân một lát Sao em thấy cứ kỳ kỳ á Má không biết giờ ra sao Mà người ta không cho mình gặp gì Người chị hai cứ ngồi trầm ngâm Rồi nhìn sang đứa em kế hỏi Mày thấy sao ba Hay là cho mấy đứa nhỏ về trước Mày chỉ vợ chồng chị ở lại rình Họ bàn với nhau một lúc rất lâu Chưa ai rời khỏi Thì đã thấy cô thuộc sách võ đi ra khỏi nhà Chị hai liền chỉ đi. hình như bà đi chợ kìa Mấy đứa nhỏ lại đây Để chị, anh hai, anh ba tụi bay treo rào vô kiếm mát Bả mà về đột sức Tụi bay chận bả ngoài đường đi chứ Rồi ba người đứng lên Ngó qua một lượt sau đó băng xéo qua con đường đá đỏ đi về phía nhà bà thầy nhà cô thục có hàng rào giam bục cao ngang bụng người lớn cái cổng hoa giấy uốn bẻ kỹ càng nên nhìn đẹp mà lại sang trọng nữa mấy người không đi ngõ chính mà xé ngang cái hàng rào giam bục mà đi họ vô sân rồi liền đi theo hướng chỉ của anh hai anh ba mà đi vô kiếm bà tắm lụi bên trong ngôi nhà không khí lạnh lẽo bao trùm ngay lấy họ. Cửa nhà đóng hết, chỉ có một màu tối ơm. Anh ba dở cái cửa sổ ngang hông nhà, đường đi xuống nhà dưới. Anh nhớ cái chỗ này có một cái giường, là chỗ mà hai anh đặt má mình nằm lúc mới tới đây. Khi cánh cửa sổ vừa dở ra, một mùi hôi thối khâm khấm sọc ra ngoài, làm cho ai cũng phải bụm mũi bụm miệng. Chị hai ngó vô trong, giật mình mà kêu chồng. Má, má nè, anh ơi, trời ơi má ơi Anh hai và anh ba cũng lật đật chen đầu nhìn vô Thấy bà Tám nằm trên giường Người gầy sọp đi nhiều lắm Cái mùi thúi đó là từ phân và nước tiểu dương trên người bà Không thể chờ lâu nữa Hai người đàn ông trèo qua cửa sổ Rồi kiêng bà Tám lùi đi ra khỏi nhà Họ mau chóng đưa bà xuống bến Rồi không cần nói với ai Cứ dậy đưa bà Tám về nhà suốt nửa tháng trời ở nhà cô thục, con quỷ nhi hành bà tám đủ đường. Nó ở trong xác, không cho bà tám ăn, không cho bà uống. Tiểu tiện tại chỗ, làm cho cô thục cũng khó khăn trăm bề. Có điều tiền công hai lượng vàng là con số không hề nhỏ. Cô đành phải ngậm bồ hòn, không lấy được số vàng còn lại từ các con của bà tám. Thật không may, việc bị phát giác, bà tám được đưa về nhà. Câu thuộc không còn cơ hội nào được nữa Bà Tám về nhà đâu chừng gần một tháng thì chết Bởi sức của bà đã yếu lắm rồi Từ hồi đổ bệnh tới nay Chỉ mới có mấy tháng Bà Tám lùi chết ai cũng bất ngờ Người ta cũng đồn đãi Nhiều thêm về cái con quỷ nhi Nhưng mặc nhiên Không còn ai dám mạnh lợi Hay thách thức nó như bà Tám lùi đã từng nữa. Đám ma bà tắm lùi về là xong. Tối nay thằng Kha đã ngủ từ sớm lắm. Bà nội nó bỏ cái quạt mo xuống giường, rồi trón trén dở mồm chui ra. Bà Sáu đã lớn tuổi rồi. Từ lúc con dâu bỏ nhà đi, bà phải gồng gánh mà nuôi đứa cháu nhỏ. Bà bước lại bàn thờ, nhìn di ảnh của con trai, bà thì thầm nói nhỏ. con người, bà nhớ con quá. Một bà già và một đứa trẻ thơ sống nương tựa nhau trong ngôi nhà chật chội này Đã hơn 4 năm trời nay Thằng Kha cũng dần lên 5 tuổi Chính là 5 năm kể từ khi cha mẹ nó chết đi Ông Sáu Nghĩa thì đã bỏ bà về với tổ tiên lâu rồi Bà Sáu lần về cái võng lưới rẽ võng rồi nằm lên Tiếng có két của dây võng cọ vào cột nhà Cứ vậy mà gian lên đều đều Trong màn đêm thanh bắn Kha ơi, đi chơi không? Thằng Kha cọ mình một cái, trở người rồi dai ra ngoài cửa sổ. Nó liền bật người dậy, với gương mặt đầy sự hớn hở. Ủa, sao mày ở đây? Thằng Kha quỳ gối trên giường, tay nó dịnh vào khung cửa sổ dòm ra ngoài. Ở đó có một đứa trẻ khác, cũng trạc tuổi với thằng Kha. Đứa nhỏ này bên ngoài nhõn miệng mà cười. Và cũng trả lời với thằng Kha rằng <cười> Tao tới rủ mày đi chơi Đi chơi không? Ánh đèn dầu lúc vàng lúc tỏ Không soi rõ gương mặt đứa bé bên ngoài cửa sổ Chỉ thấy hai bàn tay nhỏ đang bệnh vào sông cửa Nhón dò lên để mà nói chuyện với người bên trong Thằng Kha quay đầu dòm nội Tiếng giọng đang ngưng Tiếng thở của bà cũng đều đặn Nó biết là nội nó ngủ rồi Thằng Kha lại nhìn ra bầu trời đêm Thấy ánh trăng đang nằm trên ngọn của lũy tre đầu sớm Nó lắc đầu Thôi Trời tối thấy đường gì đâu mà chơi mày Đi theo tao đi Chỗ nhà tao sáng lắm Ô mẹ ơi Tối rồi Tao sợ ma nữa Nội nói ban đêm có con ma vú dài gì nè Nó bắt mày phải bú sữa của nó đó Ê, Ghê lắm Thằng Kha nhăn mặt nhíu mày, Nó tỏ rõ ý định không muốn đi cùng với bạn. Đứa trẻ bên ngoài lại nài nỉ. Mày đi chơi với tao hoài mà mày sợ gì? Bà nội mày cũng có biết đâu. Vừa nói, nó vừa chìa ra trước mặt thằng Kha một cây đèn lồng. Ở giữa cây đèn lồng có hình ngôi sao. Còn có một cây đèn cày đang phát ra ánh sáng. Thằng Kha lộ trên mặt sự thích thú. Nó liền trả lời bạn. Ờ... Mày đợi tao xúc Nói xong nó quay đầu về phía bà nội Trón trén hai chân bước ra khỏi giường Thằng Kha không mang dép Nó ghét mang dép từ nhỏ tới giờ Bỏ đôi dép lại dưới chân giường Nó chui ra khỏi nhà bằng cái lỗ chó Từ hồi con vẹn chết Cái lỗ này không còn xài tới nữa Đã mấy lần bà Sáu định bích lại rồi Nhưng bà cứ nói rồi lại quên Thằng Kha chui ra khỏi nhà Rồi chạy ù ra ngoài vách, Chỗ mà thằng bạn nó còn đang chờ đợi Ê ê, cho tao mượn cái lồng đèn coi Ai làm cho mày vậy? Nhìn đẹp quá ha Hai đứa con nít cứ cười nói với nhau Như là thân thuộc lắm Bởi đã từ lâu Tụi nó đã là bạn của nhau rồi Thằng khai chạy đi Cái đèn lồng trên tay cũng lung lay theo nhịp chạy Như mọi đêm Đêm nay cũng vậy Tụi nó lại lén lúc mà đi ra ngoài đồng. Thằng Kha hấn hở chạy trước. Nó vô tình bỏ lại đứa bạn phía sau lưng. đang lướt đi lạ lạ trên mặt đất. Từ hồi xế trưa, Lúc bà Sáu còn đang bận bịu với thúng bánh ít Chuẩn bị đám dỗ cho nhà ông Năm Bồng Mãi gần 6 giờ tối Mà mới chỉ vừa mới gối xong Vẫn còn chưa kịp lục Vì cái vội giả mà bà Sáu quên mất thằng Kha còn mãi mê chơi với đám nhỏ Ngoài sân sau nhà Cái mương này đã lâu ông Năm không còn vét nữa Qua mấy mùa mưa Đất ở trên tuột xuống Làm lộ mấy cái bộ rễ dừa Còn dưới mương thì cũng ngày càng trở nên cạn nhách Nước cao cũng chỉ độ chừng 2 tấc Trong giấc, nhìn thấu đáy mương đóng phèn Bà bốn đứa con nít ngồi ở bờ mương Lấy cây khiệu lia lịa mấy con ốc đang bò ở bờ rìa Trong đám này chỉ có thằng Kha là nhỏ nhất Trên mình nó bận cái áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó mới cho Dưới là cái quần đùi cũ kỹ Mà nội nó vừa mới giá hôm qua Thằng Kha đứng trên bờ Vỗ tay nhìn tụi anh chị trong xóm Đang dùng đá mà đập vỡ tan cái vỏ ốc cứng Cho em một con đi Chị cho em cụ tụi tao bắt mà Mày tự đi bắt đi Thằng Kha còn nhỏ Nó không biết phải bắt con ốc đó như thế nào Cũng bắt trước cầm cây khiều khiều như đám kia Nó miệt mài với mấy con ốc bu Mà không hay đám con nít đã bỏ nó lại Chạy đi đâu hết rồi Mặt trời lọt xuống khỏi hàng dừa bên kia Nắng yếu dần soi qua kẽ lá Thằng Kha vương bàn tay nhỏ bắt lấy con ốc dưới bờ mương Thì ầm um một tiếng Nó quơ vào tay chân Mà cứ thấy như đám bụng dưới mương Đang nuốt chửng lấy mình Trong cơn quảng hốt đó Nó nhìn thấy ở dưới mương Đang có một cái đầu ngôi lên Của mặt nước Đó là thằng cò Thằng kha nhìn thấy cò Nó như một phản xạ tự nhiên vươn tay về phía đó Có điều ở cái trí óc của một đứa bé mới dựa lên năm Không hề nhận thấy được Những thứ khác thường Thằng cò vẫn ở yên đó Mực trước có hai tấc, Nhưng thằng Kha té ngửa tay chân nó cựa quậy dưới bụng Không thể nào trở mình lật lại Nó giống như một con cua bị lật ngửa Bất lực quơ vào tay chân Nó vẫn thấy cái đầu thằng Cò ở đó Đưa đôi mắt vô hồn Mà nhìn nó đâm đâm ừ, Thằng Kha té đi Trời ơi, mà sao ơi Tiếng người đàn ông la vang lên Làm cho bà Sáu cũng giật thoát mình Bà lật đật bỏ cái túng bánh xuống đất Rồi chạy ra Vừa kịp lúc nhìn thấy ông năm bồng Đang lội xuống ẩm nó trèo lên bờ Tàng Kha bất động nằm trên mặt đất Mặt mũi mình mẩy nó Dính đầy sình bụng Nó lem lút, dơ dái, Không nhìn ra mặt mũi tay chân Bà Sáu ôm cháu nội vào lòng Gọi tên nó như người điên vậy. Tàng Kha vẫn còn thở Nhưng đã ngất liệm đi Mấy người đàn ông hối hả mà xốc nước Lại hô hấp mấy lần Tuy miệng mộm có trào nước ra Nhưng nó vẫn không tỉnh lại Người ta phụ với bà Sáu đưa nó về nhà Bởi trời cũng đã tối muộn Cả một đêm bà Sáu không ngủ Cứ ngồi bên cạnh mà sức dầu bóp tay Bà sợ nó sẽ lạnh Sẽ lên cơn sốt đêm Sau một đêm rộng Mới sáng sớm bà đã dội bắt nồi cơm lên Lúc cái nồi vừa chín Bà đã múc sang một cái ơ nhỏ Nấu thêm một nồi cháo cho đứa cháu trai Bà dùng tay không Phắt lấy ba vắt cơm tròn Bỏ vô cái dĩa Ở dưới bếp Bà lây quay vừa làm Lại vừa bún sẩy Vì cái nóng của nồi cơm mới nấu Lúc trời mới vừa hận đông Bà sáo lên nhà trên thăm thằng Kha một lần nữa Rồi mới đội nón đi ra khỏi nhà Bà trả bước nhanh chân Trên con đường đất Băng qua clip dừa vô nhà ông Năm bồng. Bữa nay nhà ông Năm có đám vỗ. Mới sớm người ta đã dậy rồi. Thấy bà qua tới, bà Năm chạy ra hỏi. Thằng nhỏ sao rồi? Nó ở nhà với ai mà chỉ qua đây vậy? Bà Sáu vội vội vàng vàng. Bà gạt tay bà Năm ra khỏi tay mình, rồi trả lời mau lẹ. ờ nó còn ngủ. Tôi qua tranh thủ quăng ba dắt cơm xuống địa rồi về liền. Bữa nay tôi không có qua phụ đám được nghe chị Năm Bà vừa nói vừa bước đi Bà bước ra sau nhà Bà Năm cũng dòng ra ngó thử Bà Sáu bưng dĩa cơm dắt Vừa ném xuống địa Vừa kêu tên cháu nội Lê Thanh Kha Hồn đâu về nhà Lê thành Kha Hồn đâu về nhà Lê thành Kha Nghe nội kêu Thì theo nội về nhà Gọi được ba lần Cũng hết ba giấc cơm trắng Bà Sáu mang theo nỗi sầu lo Mà thất thiểu trở về nhà Chắc là ông trời còn thương nó Sau cơn thập tử nhất sinh Thằng Kha cuối cùng cũng tỉnh lại Nó đã sống Nhưng có lẽ giống như người ta hay nói Người té địa té nước Tâm trí không còn được như trước đây Thằng Kha đã mất đi Cái nét hồn nhiên vô tư của một đứa trẻ Nó lầm lì Không còn muốn chơi với ai nó bắt đầu ngủ ngày nhiều hơn, ban đêm lại không ngủ. nó cũng không còn sợ bóng tối, không sợ những âm thanh gió rít như ngày trước. còn với bà sáu, đôi lần bà thoáng thấy cháu mình lạ kỳ, nhưng cho bà lại phớt lờ đi. cái cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai của người phụ nữ bảy mươi khiến cho bà không thể quán xuyến quá nhiều. đã nửa đêm rồi, thằng Kha lại trốn ra khỏi nhà. từ khi nó té nước Tự nhiên lại mắc cái bệnh mộng du Uống thuốc hơn nửa năm nay cũng không thấy thuyên giảm gì Tối nó cứ lang thang khắp làng khắp xóm Cơ thể lơ đỉnh của nó đi dài theo con đường đá đỏ Cũng chẳng biết là phải đi đâu Lâu lâu một bữa thằng Kha lại như thế Đã có lần bà nội nó tìm thấy nó nằm trong bụi tre gai Trước nhà ông Ba Ninh cho một lần khác lại tìm gặp nó trong đám trễ cây da ở ngoài đầu xóm Hai lần như vậy đều làm cho bà Sáu cả đêm lo lắng không yên Chạy đi tìm nó huyên náo cả một cái xóm nhỏ Thằng nhỏ bị mộng du Thầy thuốc đã nói như vậy Bởi nên từ dạo đó bà Sáu phải nằm canh nó suốt đêm Nhưng bà Sáu không hay Nó đâu có hề bị mộng du Như những gì ông thầy thuốc Bắc đã nói Bà mở mắt nhìn thấy nó đang nằm ngủ trên giường Nhưng thật ra cũng chỉ là một ảo cảnh Con thằng Kha thực sự đã đi mất từ lâu lắm rồi. Bữa nay Kha đi ngang nhà ông Ba Ninh. Nó đợi đẫn một lúc ở bên ngoài, rồi nhẹ nhàng chui qua hàng rào. Con vẫn trong nhà nghe thấy tiếng động, liền vệnh hai cái lỗ tai của mình lên mà nghe ngóng. Thấy bóng dáng đứa trẻ con, nó liền lao ra khỏi nhà, sủa lên in ỏi. Thằng Kha đứng ở bờ rào, nó giang trọng hai chân, tai chồm ra phía trước cửa, dáng vẻ như muốn hù dọa lại con chó dữ. Con chó bự hơn 20kg, tướng người ụt ịch, là nỗi khiếp đảm của bọn con nít của cả cái xóm này. Vậy mà bữa nay nó lại sợ thằng Kha chỉ mới hơn 5 tuổi. Con chó nhìn thấy đôi mắt trắng giả, hàm răng đang nhe ra của đứa nhỏ thì chợt lùi lại Trên ư ử trong cuốn họng thằng kha chỉ mới dậm chân một cái nó đã cướp đuôi rồi chạy vô trong lỗ chó lún đầu nhìn ra thằng kha không quan tâm con chó nữa nó đi dọc theo mé hè rồi ra chuồng gà ngoài này trời tối đen nhưng thằng kha lại không có cảm giác đó nó đi lanh lẹ trong cái màn đêm hệt như ban ngày Nó tiến lại trong mấy cây kèo trong nhà củi. Trên đó là hơn chục con gà đang ngủ ngon lành. Chỉ một cái chụp tay, nó tóm lấy con gà cổ lớn, làm con gà kêu lên mấy tiếng khoan quát. Vừa bổ cánh, vừa la lên in ỏi Tiếng gà kêu làm cho da chỗ bên trong giật mình tỉnh giấc. Ông bà Ninh cầm đèn trong đi ra. Tiếng cót mở cửa, làm cho thằng Kha giật mình. nó phun mớ lông gà trong miệng ra rồi nhanh chân chạy biến đi ở sau lưng nghe tiếng ông ba ninh chửi bới chồm nó giật gà bà ơi mẹ nó cái lũ này phải mua bảy giờ gà mới được bây giờ con dận cậy thế chủ nó liền lao ra sau nhà vẫn cái mõm lên mà sủa đưa đôi mắt trắng giả nhìn về con chó thằng kha thuộc về sau dần lẫn người vào trong bóng tối Kha, dậy đi con Thằng Kha của mình trong cái mền có vài ba chỗ rách Nó cựa quậy mấy cái như chưa muốn thức dậy Bà sáu lật người nó lại Bà liền rầy Coi, miệng mộm sao mà dính lông gà lông vịt gì tùm lum vậy con Bà vừa nói vừa gỡ mấy cọng lông tơ trên miệng thằng Kha xuống Nó hé con mắt thì thấy trời đã sáng Nó không thèm nói gì Mà vẫn chui người vào trong cái mền cũ. Lẹ dậy rửa cái mặt đi rồi đi với nội Bữa nay nội đi dẫm lúa cho người ta Còn phải đi theo Chứ ở nhà không có ai coi á Nó rút đầu Chỉ nói một câu cọc lóc Đi đâu thì đi đi Bà Sáu lấy đó làm buồn lòng lắm Trước nay bà chưa từng nghe nó hỗn hào với mình như vậy Nhưng bà tự nhủ Cháu của mình bị bệnh Tôi thì đừng có la rầy tội nghiệp nó Bà để lại hai cái bánh lá dừa trên bàn Rồi lặng lẽ khép cửa mà đi ra Lúc đứng ở ngoài hàng ba Bà còn dòm qua cửa sổ mà dặn nó Chừng nào ngủ đã thì dậy lấy bánh dừa ăn Buồn thì ra ruộng bà tư công kiếm nội nghe con Vậy mà bà sáu đi mãi tới trưa Vẫn không thấy nó ra kiếm mình Trưa nghỉ bà chạy về thăm Thấy nó tự bới cơm ăn rồi Nhìn nó nằm ngủ trưa ngon lành Bà tự an ủi mình chắc nó đã lớn. Bà Sáu thương nó, nhưng nếu bà cứ mãi ôm lấy đứa cháu, thì cặp gạo trong nhà phải trông cậy vô ai Vô đầu mùa mưa, lòng vòng trong nhà mũi mồng dữ lắm. Chàng dạng tối, bà Sáu phải lấy xả chứ vỏ bưởi mà đốt lên sông khói cho mũi nó sợ mà bay ra khỏi nhà. Cái xứ gì mà hễ cứ vừa mở đất là mũi nó bay dèo dèo. lủi vô trong mặt người nghe lịch kịch Nè Kha Chung vô mụn đi con Bỏ con trâu đất xuống đi Tới giờ đi ngủ rồi mà chơi cái gì nữa Thằng Kha tuy nghe lời Nhưng nó vẫn không chịu bỏ con trâu ra Đem cả lên giường ngủ Thấy nó đi nằm rồi Bà Sáu không thèm nói nữa Các ngày bà mệt Chỉ muốn làm xong công chuyện Để rồi còn đi ngủ nghỉ Bà lôi cái rổ giải dụng trong tủ ra ngoài Ráp thêm mấy mảnh nữa Cái mền này phải làm cho mau Ít bữa trời mưa đêm Cái ngôi nhà lá cũ kỹ này sẽ trở nên lạnh lắm Cái đèn trong bà Sáu dặn lớn hơn một chút nữa cho sáng Ngoài lỗ lớn người ta đã kéo điện được mấy tháng nay Nhưng nhà nghèo Bà Sáu lấy tiền đâu mà mua dây điện kéo về Mới than mệt đó Nhưng bà Sáu đã ngồi suốt tiếng đồng hồ cũng không hay Tiếng chó sủa đêm bên ngoài Cắt ngang không gian yên ắng này Thì bà mới chợt nhận ra trời đã chuyển sang khuya lắc Bà quấn cái mền lại Rồi đem rổ kim chỉ cất lại vô trong Mấy tiếng lục cục phát ra từ trong khớp xương Báo hiệu bà Sáu đã già rồi Sức khỏe không còn được như ngày xưa nữa Bà dặn nhỏ đèn Chui vô trong giường Nhìn thấy thằng Kha đã ngủ từ lâu Bà vuốt tay lên trán nó một cái Rồi cũng kéo gối nằm Bà mới ngã lưng Một hơi thở ra trút dài Chủ bỏ mọi sự mệt mỏi Bà chỉ mới nằm Cái cảm giác thoải mái Vẫn chưa thấm vào đâu Thì đã vội vàng bật dậy Vì sự kinh hãi trời, trời ơi Cái cửa sổ từ lúc nào Đã mở toan ra Mấy luồng gió lạnh cứ vậy Mà thi nhau kéo vào trong nhà Bà sáo chờ người ngồi dậy áp sát vào thành giường vô thức cũng kéo thằng kha trồi lên Nam mô ai di đà phật lại trời lại phật tôi không có động phạm gì ai Lập ơn được có nhát bà cháu Tụi tội nghiệp lắm lại trời lại phật con quỷ nhi mờ mờ như một áo ảnh đôi mắt của nó trọng không sâu hút như lối vào cánh cửa địa ngục bà sáu kéo thằng kha vào trong lòng ôm chặt Làm cho nó bần thần mà tỉnh lại Thấy bà Sáu tráng đổ mồ hôi vẻ mặt tức thần nhìn ra cửa sổ Nó cũng vô thức mà nhìn theo Cà, cà, đừng nhìn con à Bà Sáu lấy tay bịt mắt nó Nhưng nó cứ gỡ tay bà ra Từ trong kẻ tay bà nội Nó nhìn thấy thằng cò Giọng nó reo lên vì sự vui sướng <cười> Ê cò, tàng cò qua chơi nội ơi bà sáu rung rẩy khi nghe những lời thằng kha vừa nói. bà chắp tay lên trắng, lại thằng cọ mấy cái rồi tiếp tục vang xin. cậu ơi, bà cháu tôi ăn ở hiền lành, không có dám động phạm người quốc mại quốc mặt. cậu tha dùm bà cháu tôi, cậu đừng có dẫn cháu tôi đi, tôi lại cậu mà. bà sáu còn đang nhắm mắt chắp tay xin, thì chỉ trong một giây. Tăng Kha đã phóng ra khỏi giường Dòng điệu của nó vẫn hồn nhiên Như nó của mọi ngày Đi con, Ra chỗ hội sáng tao nặng mấy con trâu Tao bỏ ngoài đó nhiều lắm Ra đó tao với mày chơi Trời ơi, không được ca ơi Cái dáng người lụm cụm của bà già đã ngót bảy mươi Không thể đuổi kịp một đứa trẻ nhanh nhẹn Bà Sáu biết đó là ma Bà sợ Bởi vậy trong mỗi cử chỉ hành động của bà Đều hiện lên một sự run rẩy. Con quỷ nhi nó vẫn cứ ở đó Tên khóe miệng nó dần hiện lên Một nét cười của loài yêu ma Bà Sáu trèo xuống giường Chân bà quính quáng đá vào nhau Làm bà ngã sóng xoài ra đất Tăng ca còn nhanh hơn nữa Nó xô cánh cửa bật ra Rồi biến mất trong màn đêm tối tăm. ú ớ thoát ra khỏi cổ họng, làm cho bà sáu giật mình mà bật người thức dậy. Cái mền đã rơi ra khỏi tay từ lúc nào? Bà sáu vừa mới ngủ gục. Bà cảm nhận được cái sợ hãi và những giọt mồ hôi lạnh đang còn vương trên trán mình. Khi mấy hơi thở dồn đã dần ổn định trở lại, bà mới bỏ chân xuống khỏi bộ giạc tre. Một lần nữa, bà gấp cái mền lại cất vào bên hông cái tủ thần. Bà giật mình khi lần này bà nhìn về cửa sổ Những gì đang diễn ra Cũng không khác mấy với giấc mơ vừa rồi Cánh cửa sổ lại bị mở ra Những cơn gió lùa vào nhà Làm cho bà thấy ớn lạnh Chỉ có điều lần này bên ô cửa sổ đó Không có bóng dáng của con quỷ nhi đang nhìn vào nữa Bà Sáu thở vào ra một hơi nhẹ nhõm Rồi khép cửa lại Trong lòng vẫn còn đang lẩm nhẩm Mà niệm mấy tiếng nam mô Dạo gần đây trong xóm thường xảy ra cảnh mất gà mất dịch triền miên. Có người thì nói trộm nó về ăn, có người lại nói là con quỷ nhi đã bắt mất. Dù gì đi nữa, vẫn chưa ai tận mắt nhìn thấy con trộm tha gà đi mất. Còn đứa bé ma, họ vẫn thường thấy nó lãng vảng mỗi khi đêm về. Mấy con nhái bậu đang thi nhau kêu lên trôm rã ở ngoài cánh đồng. Sao cơn mưa lớn hồi chiều tội nó lại kéo ra hết đây, như người ta đi hội. Thằng Kha lẫm dẫm trong mấy cái dũng nước mưa còn động lại mé đường, lần về phía ngôi nhà lá ở xa đầu bờ ruộng. Chú Tư Kiên không có ở nhà, chỉ còn Thím tư với mấy đứa nhỏ. Nhìn căn nhà yên ắng, nó bắt đầu dòng ra phía sau. Mấy con vịt xiêm đang lứa rất hộp, con nào con nấy mập cỡ 3kg hơn. Nhìn bài vịt, thằng Kha thèm tới nỗi chạy cả nước miếng. Nó trèo qua tấm mạnh, Khôm người nhanh nhẹn chụp lấy một con. Mấy cái con sim này, Thường thấy con nít nó rượt đá cho khóc đái trong quần. Vậy mà một mình thằng Kha, Chỉ trong tích tắc, đã dặn lội cổ ra sao, Cắn chặt hàm răng vào trong yết hậu. Con dịch xấu số chỉ kịp giải lên mấy cái, Rồi lập tức lìa đời. Tuy gọn, Nhưng tiếng đập cánh dữ dội của con dịch trối chết, Cũng làm cho thím tư trong nhà bồn trộn mà tỉnh dậy. Thiếm nghe ngóng một lúc, lại nghe mấy con vịt khác đang nhốn nháo ở trong chuồng. Sợ trộm, Thiếm Tư liền xách đèn, đánh tiếng đi ra. Ai đó? Ông Tư ơi! Ra coi sao vậy nè? Sao nó động chuồng nè ông Tư? Thiếm giả bộ nói như vậy. Lỡ như có trộm thì người ta sợ mà bỏ đi. Chứ Thiếm có mình ên một mình, sao làm lại nổi? Quả thật Thiếm có nghe tiếng ai vừa mới chạy đi. Biết là ăn trộm, thím liền hô lấn Ăn trộm, bớ người ta ăn trộm Chú tự đang ở ngoài ruộng Chú ngóc đầu lên ngó về hướng nhà mình Nghe tiếng vợ Chú sách chĩa sách đèn mà hớt khải chạy về Chú chạy dọc theo bờ ruộng Nhìn thấy trên bờ lỗ lớn Có bóng đứa con nít chạy vụt qua Chú khựng lại một chút Ngó lại phía nhà Rồi ngó lại cái bóng vừa phớt qua đằng trước mặt Chú cầm cái chĩa cây Không quay về mà lại rượt đuổi theo Tiếng hồ hoáng của chú Tư Làm cho mấy người đàn ông sôi ếch cũng chú ý Ăn trộm dịch Bà con ăn trộm ra Người ta dí theo Năm bảy người đàn ông dí trượt Một đứa nhỏ năm tuổi Thằng Kha chạy còn nhanh hơn gió Như tự khắp phía Người ta từ đâu chận đầu Rồi vây nó lại ở ngã tư đường Mấy anh đuốc chỉa thẳng vào nó Ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy thằng ăn trộm mà người ta tìm kiếm bấy lâu nay Chỉ là một đứa nhỏ Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng Kha Trên miệng nó chảy nhiễu nhảo nước giải, trộn với máu dịch Con vịt sim bị nó cắn xé bấy bá hết cả đầu Hệt như một con thú quang dã trong rừng Đang thưởng thức con mồi vừa mới bắt được Bị phát hiện, thằng Kha vẫn cắn con dịch trên miệng mình đưa đôi mắt hung hãn, dọa nạt những người xung quanh. Miệng nó khe khe như rắn hổ, máu dịch cũng vung vãi ra khắp nơi. Họ hè nhau mà đè thằng Kha ra, giật lấy con dịch vừa chết còn nóng hổi. Có điều họ có gỡ cỡ nào, nó cũng nhất quyết không chịu buông ra. Thằng Kha tuy nhỏ nhưng nó mạnh một cách lạ thường. Nó xách con dịch lớn chỉ vung tay một cái đã quăng cút ra phía đằng xa. Khi ai nấy nhìn theo con dịch Nó nhanh chân mà lủi đi mất tâm Người ta nhìn thấy nó bỏ chạy Mà cũng không dám rượt theo Bởi nhìn cái dáng vẻ nó bò nhanh trên mặt đất Như một con tắc kè Họ biết Nó không còn phải là một con người nữa rồi Đám đàn ông Thô Kệch lúc này Thấy thân mình lạnh phát Họ không muốn gì một con dịch Mà dây vào loài quỷ dữ Ai nấy kéo hết ra về Đợi khi trời sáng Mới liệu đường mà tính tiếp Khi trời hừng đông Bà Sáu vừa mới lục tục bắt nồi cơm Thì bên ngoài đã có vài ba người tìm tới Thì ra vợ chồng chú Tư Thấy nhà có khách sớm Bà Sáu tỏ ra khó hiểu Mà tiếp chuyện Ủa Vợ chồng thằng Tư hả Qua có công chuyện chi mà sớm vậy Vô ngồi uống nước chơi Chú Tiếm Tư bước vô ngạch cửa, thấy thằng Kha còn ngủ trong mùng. Mặt mày quần áo sạch sẽ, thì khó mở lời lắm. Tiếm Tư liền kéo bà Sáu ra sân, dúi vào tay bà cái vỏ điểm Bà dở vỏ ra xem, liền ngơ ngác Mần cái chi mà mới sáng sớm, bây mà, đem dịch qua tao chi vậy? Tiếm Tư ngó vô nhà, dè dặt mà nói nhỏ với bà Sáu. Um, Con nói ra có gì không phải á Sao bỏ qua dùm Hồi hôm qua Cháu dì Sáu nó ngủ ở nhà hả Ờ thì Thì nó ở với tao chứ với ai mày Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau Rồi mới dám nói thật với bà Sáu Dì Sáu ơi con nói thiệt Đêm qua nhà con có ăn trộm Con mới la làng cho mấy người đi xôi Họ dí trộm dùm bà chỉ biết người ta dí bắt được ai không thằng ca cháu nội của dì đó không phải một mình chồng con thấy đâu còn bốn năm người trong xóm mình cũng thấy dì sao à dì đem con vịt này nấu cho nó ăn có gì á Dì phụ khuyên giải nó hay là dì đem nó đi coi thầy coi sao chứ người ta mà ăn dịch sống thì con thấy hơi kỳ á ê Bà nói đưa ai đi coi thầy đó à, Dạ thưa dì Sáu vợ chồng con về Thằng Kha ở trong nhà lú đầu ra Vừa hâm một câu Thì vợ chồng chú Tư đã vội vã cuốn khối cáo từ Bà Sáu trong lòng buồn rười rượi Chỉ lặng lẽ mà đi vào trong Bà không nhìn thằng Kha lấy cái nào Bà lủi thủi đi xuống bếp Chụm tiếp cái lò đã sắp cháy tàn Nhìn ngọn lửa đỏ hồng ở trong bếp Mấy lời nói của ông thầy Ba Lai sớm trên Lại một lần nữa vang lên trong đầu bà Cái thằng này nó không phải cháu bà nữa đâu Cháu bà nó chết rồi Cái đứa trong người nó là ma vô mượn xác rồi Bây giờ nếu bà chịu Thì tôi đánh cho hồn nó bật ra Nhưng mà cháu bà cũng chết đó Giọt nước mắt đang chạy theo kẻ nếp nhăn Của gương mặt già nua này Bà Sáu chỉ biết lặng lẽ mà lao đi. Từ lâu bà đã biết, mỗi lần nó trộm gà tha vậy, bà đều đem ra sau nhà đào lỗ mà chung. Lại nấu nước lao mình lao miệng, rồi thay đồ cho nó. bởi vậy mỗi khi nghe ai nhắc tới con quỷ nhi, bà đều phớt lờ đi, hệt như một người ngoài cuộc. Nhưng bà đã bao che cho nó quá nhiều lần. Tàng Kha mỗi lúc lại càng thêm coi trời bằng dung. vậy là bà chưa có hay ha ai đâu xa lạ nó nhập vô cháu của bà sáu sớm chồng đó đợt này là hết cứu rồi có khi chết như bà tắm lụi đó nghe ở cái gánh tàu hữu nước đường đầu vô chợ ấp mấy người đàn bà vừa cầm chén ăn lại vừa buông lời tám chuyện bà sáu đứng ở một góc khẽ sập cái nón lá xuống thấp hơn rồi cứ vậy mà cúi đầu đi thẳng Từ ngày thằng Kha bắt dịch ở nhà vợ chồng chú Tư Bị người ta bắt gặp Bà Sáu không còn dám đi đâu Ở ngoài chợ Họ đã đồn đãi nhiều lắm rồi Chỉ khi bà ở nhà mới hồng mà tránh né được Đã gần một tuần nay Sáng bà Sáu lại ra ruộng hái rau muống Đặt mấy tấm lưới bén kiếm cá sô Ban đêm bà lại không dám ngủ Cứ ngồi trực miết để canh thằng Kha Không để cho nó đi ra khỏi nhà Cứ ròng rã suốt cả một tuần Dù sắt đá cũng phải có lúc mềm ra Nói gì tới một bà già Đêm khuya quắc Bà Sáu nằm trên võng, Hơi thở dần nhẹ và đều hơn Chân bà còn thầm xuống đất chốc lại theo thói quen Mà đưa mấy cái cho mũi đỡ đều Có điều thật ra lúc này bà Sáu đã ngủ Bà còn mê mẩn trong giấc ngủ chưa sâu Thì có tiếng người. Tiếng chó bên ngoài Làm cho bà giật mình rồi tỉnh lại Bà theo quán tính vừa mở mắt đã quay đầu dồm lên giường Ánh đèn trong vàng bọt hắt ra Từ trên bờ xuống Chỉ đủ cho bà nhìn thấy tàng kha Cũng đang ngồi trên giường mà nhìn ra ngoài Bà cất tiếng hỏi nó Sao con chưa ngủ vậy? vừa hay có tiếng chân người dồn dập Đã tiến vào trong sân bầy cháu hàng sớm bên bờ kinh cũng sổ lên in ỏi lắm Bà Sáu liệu có chuyện không hay Liền mang dép vô chân Bà bước ra cửa Hé mắt qua khe dồn Thì nhìn thấy mấy ánh đèn đuốc đang tiến vào Nhanh chóng có một giọng đàn ông gọi lớn Chị Sáu ơi Chị Sáu Chị mở cửa đi chị Sáu Cháu chị đâu rồi Chị dẫn nó ra đây Bà Sáu nhìn thấy đám người bên ngoài Thì vừa sợ vừa lo Vẫn chưa dám mở cửa Lúc này có một giọng người khác lại nói Bà không mở là tụi tôi đạp cửa vô đó nha Ờ từ, từ từ Đợi tôi một chút Bà ngó thằng Kha đang ngồi bất động Rồi lại trón trén gỡ cái đòn gánh gắt cửa Dựng sang một bên Lúc bà mở cửa ra Bên ngoài là hơn chục người Ai nấy đèn đuốc, Trên tay cầm theo dao phai gậy gọc À, chú nằm bồng Sao nửa đêm chú kéo bà con qua đây gì mà đông nghẹt vậy Có gì Mai hẳn nói chú Không có được chị Bây giờ tôi hỏi chị chứ Cháu chị đâu Bà Sáu quay đầu chỉ lên giường à, Nó ngủ với tôi từ đầu hôm tới giờ Chú hỏi nó làm gì chị. chị có thiệt là nó ở nhà ngủ với chị không Hay là để tôi coi thử Chú Năm, chú làm gì vậy chú Năm Ông Năm Bồng vừa nói vừa xong vô nhà Mặc cho bà Sáu có can ngăn cũng không được Ông Năm tiến lại giường Năm Dở cái mùng lên Chỉ giao phai vào đứa bé 5 tuổi Ông nói Bây giờ chị còn chối được nữa hay là không Cháu chị bây giờ nó thành quý rồi Chị coi có ai con người mà như nó vậy không hả Mọi người ở trong nhà, ngay cả bà Sáu cũng phải thất thần Bà Sáu dịnh tay lên ngực, tưởng chừng như lên máu. Thằng Kha ngồi trên giường, mặt mài nó lem luốc mấy tia máu bắn. Còn bàn tay thì đang giữ chặt cái đầu con gà, nhìn đám người mà cười lên khúc khích. Ông Năm một lần nữa nói với bà. Vậy sao? Tôi nói cho chị hai. Nó bây giờ không phải là con người nữa đâu. Một là chị phải đưa nó đi thầy Tụt cái dòng ra ngoài Còn không thì chị với nó Phải liệu mà bỏ xứ đi Chứ mà còn ở đây Sớm muộn nó cũng bị bà con đánh chết Đây là gia sử nhà chị Tôi cho chị liệu tính Chị đừng để con quỷ nhỏ này Làm điều tổn hại tới bà con Bây giờ nó chỉ ăn gà ăn vịt Mai kia mút nọ nó bắt tới người ta Hệt như nó bắt bà tâm lùi vậy đó Bà bây giờ cũng đã dắp mặt rồi Bà con cho chị tự giải quyết đó Bà Sáu thất thần đứng dựa vô cửa Không ngửa mặt lên nhìn ai nữa Khi người ta đã trai về hết Bà mới từ từ quỷ hai đầu gối của mình xuống nền đất lạnh Khi bà ngước nhìn lên bàn thờ Trồi khóc một hơi nứt nở Bà dịnh tay Kéo thân người nặng nề đứng dậy Bà không sợ ma quỷ nữa bà chỉ sợ mất đi đứa cháu này. bà rút nhang cắm lên bàn thờ nghi ngút khói. ông nghĩa ơi, chốt cuộc thì mình gây ra cái tội nghiệp gì <cười> mà bây giờ lại khổ như vậy hả ông? bà sáu dịnh tay lên bàn thờ, gục đầu vừa khóc vừa than. lúc này bà chợt nghe tiếng thằng kha nói. Bà làm Mà bà còn không biết Thì bà hỏi ai Bà Sáu quay lại nhìn Nó cũng dương ánh mắt đục ngầu nhìn bà Bà hỏi Còn nói chuyện với nội đó hả Nó không trả lời bà Chỉ khẽ cười một tiếng khúc khích Bà Sáu suốt đời chỉ có một đứa con Con bà cũng chỉ để lại cho bà đứa cháu này Dù bà sống hay chết Cũng biết không để mất thằng Kha đi được Bà tiến lại giường Lấy tay áo chùi vết máu trên mặt nó Bà nói Thôi Bà trao mình đi Đi khỏi sư này Tới chỗ người ta không biết Thì mình sống tiếp Còn đừng có bỏ nội nhân Kha Thằng Kha không nói gì Chỉ lẳng lặng ngồi đó Mặc cho bà sáu gái đang hối hả dọn đồ. Sáng sớm ba giờ, từ trong căn nhà lá ập ẹp có hai bóng dáng, một bà già với một đứa con nít vừa mới đi ra. Họ chỉ mang theo mấy bộ đồ và hai cái bài dị, cứ thế lẹo đẻo rồi đi ra hướng bến đò. Đò dọc hôm nay chuyến sớm nhất là ba giờ sáng. Người lái đò như mọi bữa lại bóp tiếng còi, rồi tấp vào bếp đón khách. Khách của ông ta hôm nay chỉ có hai bà cháu này Bà Sáo lên đò Ngó lại một lần nữa nơi chôn nhau cắt trúng, ngậm ngùi phải bỏ đi Hai người ngồi ở trong muôi Không ai nói tiếng gì Bà kéo thằng Kha ngồi lại sát phía mình cho đỡ lạnh Nó thì vẫn trầm mặt không nói lời nào Khi chiếc đò đã đi được đổi xa Lúc này nó mới bắt đầu cất giọng nói Bà biết bữa nay là bữa mấy không? Bữa nay là mùng 6 tháng 2 Là ngày tôi chết còn là cháu của nội Không phải là ai nữa hết Từ nay con đừng nói chuyện này với ai Người ta mà biết Họ không tha cho bà cháu mình đâu con Bà có nhớ Ngày 6 tháng 5 là ngày gì không? Bà Sáu im lặng nhìn nó Nó cũng đầm đầm ngó bà rồi nó nói Ngày 6 tháng 5 Của 51 năm về trước Đó là ngày bà đã uống thuốc trục tui ra khỏi người bà Ngày mùng 6 tháng 5 Của 39 năm về trước Là ngài ông Sáu Nghĩa tự tay mình Giết chết tôi Bà Sáu bàn hoàng Những lời nói Khiến cho bà chưa hiểu lắm Con Con là ai Là đứa nhỏ mà bà lỡ mang lúc chưa lấy chồng Cũng là đứa con lộn Mà năm xưa ông Sáu Nghĩa đã âm thầm giấu giếm Rồi giết chết đi Bao nhiêu năm nay Cả hai người tuy chung sống với nhau Nhưng đều có những bí mật của riêng mình Bà chưa bao giờ nói cho ổng biết Từ trước khi lấy ổng Bà đã từng thất thân Lại còn từng mang bầu Ổng cũng chưa bao giờ kể với bà Năm đó biết tôi là con lộn Nên ổng đã lập mưu giết chết Tôi trấn hồn lại trong cái hũ sành. Nếu không có ông ta. Chắc là bà đã bị tôi bắt chết rồi. Nhưng ông trời có mắt. Hôm nay một lần nữa tôi quay về. Để báo được mối thù năm xưa. Không con không cái. Chết già trong sự dằn vặt. Quạnh hiu. Là tất. Cả những cái giá mà bà phải trả Đứa cháu này bà thương lắm Nhưng số nó tận rồi Nếu không phải là tôi Thì nó cũng chết Bà thấy không? Ông trời còn không tha cho bà mà Bà Sáu trào ra hai dòng lệ nghiện ngào Trước những lời nói thâm sâu của một đứa con nít bà nói với nó con con là đứa trẻ đó là con thật sao <cười> má xin lỗi má xin lỗi con bà sáu gục đầu hai gói quỳ xuống trước đứa trẻ lên năm người lái đò ở đằng sau lái chỉ nghe được những tiếng rủ rỉ Không thấy bà cháu họ trong môi đang làm chuyện gì Ông ta chỉ vừa mới mồi lên điếu thuốc ri Lúc làn khói mờ ảo vừa nhả ra từ hai cái lỗ mũi Thì đã dội vàng quăng chèo xuống nước Ê, Trời ơi! Tự dẫn! Có người tự dẫn rồi! Bà Sáu chui ra từ trong muôi, Lần hồi đi trong vô tức Trong những giây phút này Cả cuộc đời của bà Sáu gái như hiện ra Bà nhìn thấy cha mẹ mình lần lượt chết đi Thấy mình vẫn là đứa trẻ mồ côi nương tựa vào bà ngoại Rồi bà lại thấy mình những ngày lầm lỡ chưa chồng mà có chữ hoang Tiếp đó, bà lại thấy anh Sáu Nghĩa Thấy những lần sinh con Thấy chính đứa con không hẹn mà đều lần lượt rời xa bà Bà Sáu dò xét trong cả cuộc đời mình Bà không biết đâu mới là đoạn đời hạnh phúc nhất Bởi dù có vui vẻ đến đâu, thì vẫn luôn có những đau buồn bám lấy. Mỗi bước chân bà Sáu lại bước gần hơn tới đoạn cuối cuộc đời. Bà đi lên mũi ghe, cứ dậy gieo mình xuống dòng nước đen đặc. Người chèo đò la lên được mấy tiếng, rồi nhanh chóng nhảy theo. Trong cái đục lền của phù sa con nước sông tiền, người đàn ông vừa lặng tiệm, chốc chốc lại ngôi lên mà la ý ới. Nhưng đã hơn nửa giờ trôi qua, cả cái bến sông vắng lặng cũng đã bị người lái đò làm náo loạn cả hết lên rồi. Người ta không tìm thấy bà sáu gái đâu nữa. Chỉ có thằng cháu nội của bà đang đứng trên ghe mà khóc nghiêu ngao. Một người phụ nữ cầm cái áo dài tay trồng vô đầu cho nó. Cô dỗ dành. Tôi nín đi con. Đi, đi về nhà với cô. Tăng Kha ôm chầm lấy người phụ nữ Cô cũng ẩm nó lên tay Tăng Kha ôm cổ người phụ nữ lạ Cương mặt nó thấp thoáng Lẫn trong mái tóc của người phụ nữ kia vừa mới nở ra một nụ cười Của kẻ chiến thắng